Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe truyện Bách luyện thành thần của tác giả Ân Từ Giải Thoát. Chương 533, Nghiền ép. Thật ra La Trinh cũng chẳng rõ thanh mục linh đồng này có tác dụng gì, chẳng qua từ đầu đến cuối, đôi mắt của hắn đều vô cùng dễ chịu. Đợi đến khi hai hắn mở hai mắt ra thì cũng chẳng phát hiện có gì khác thường cả. Phần thưởng này là dùng để rửa mắt à? Là Trinh lộ ra vẻ mặt kỳ quái, hạc hắc, phần thường này xem như không tệ đâu. Nó có thể giúp ngươi nhìn thấu phần lớn ảo giác, giúp đôi mắt ngươi nhẹ nhàng, vô cùng có ích, ít nhất thì tốt hơn phần thường 500 năm tuổi thọ kia nhiều, Thanh Long thản nhiên nói. Tốt hơn 500 năm tuổi thọ. Là Trinh lập tức sững sờ. 500 năm tuổi thọ, đối với võ giả hư kiếp cảnh và sinh tử cảnh mà nói thì đúng là một phần thường rất tốt. Có điều đối với cường giả lợi hại hơn và tầm mắt của Thanh Long thì 500 năm vẫn còn rất rất ngắn. Gần như chỉ là trong nhay mắt mà thôi, nên tất nhiên không hữu dụng bằng thanh mục linh đồng này. La Trinh nhay mắt một cái, màu xanh trong đôi mắt cũng dần dần biến mất, núp ở nơi sâu nhất trong con ngươi của hắn. Qua một phong đổ xúc sắc vừa rồi của La Trinh, hắn đã vượt lên dẫn đầu tất cả mọi người ở đây, tạm ở vị trí dẫn đầu với 66 bước. Còn Ninh Vũ Điệp vì được xua vận xui một lần nên giờ phút này đang xếp ở vị trí thứ hai, 63 bước. Vị trí thứ ba chính là Thánh Nữ Thần Quốc. Phận xui trên người cô ta cũng đã được phu chiêm hà xua đi mất, nên ở lượt tiếp theo cũng đã tiến lên không ít. Hoàng tử thần quốc nhìn thấy La Trinh từ đằng xa đã vượt lên dẫn đầu, sát ý trên mặt cũng ngày càng đậm hơn, đôi mắt giống như chim ưng, nhìn chằm chằm vào La Trinh. Đúng vào lúc đó, luồng sáng màu vàng cũng chiếu vào người hắn. Hoàng tử thần quốc hử lạnh một tiếng, đánh ra một quyền lên xúc sắc. xúc sắc xoay một vòng, hiện ra một điểm. Nhìn thấy xúc sắc chỉ hiện ra một điểm, cơn giận của hoàng tử thần quốc lại càng lớn, có điều. Sau khi vòng tròn kia xuất hiện, giữa hai lông mày hoàng tử thần quốc lập tức giật giật kịch liệt, màu đỏ, hoàng tử thần quốc tranh thủ thời gian bước một bước lên vòng tròn. Lúc trước Vu Chiêm Hà cũng dừng trên vòng tròn màu đỏ này mới giành được quyền tự do khiêu chiến, mà thứ hoàng tử thần quốc đợi chính là cái này, không ngờ rằng lại xuất hiện thật, tự do khiêu chiến. Ha ha ha ha, hoàng tử thần quốc nhìn chằm chằm Lai chinh rồi bật ra từng tiếng cười điên cuồng, vô cùng đắc ý. Thánh nữ thần quốc kia lại thản nhiên nói, "Được rồi, đừng cười nữa." giết hắn đi tuần mệnh sư muội của ta sau khi hoàng tử thần quốc cưới lạnh thì đưa tay chỉ về phía la trinh ở đằng xa ta muốn khiêu chiến với con kiến này thấy cảnh này miệng tiểu giới lại nhếch lên thật ra tiểu giới cũng rất muốn có cơ hội tự do khiêu chiến lúc ở đại hội võ đảo tiểu giới đã mất đi cơ hội để khiêu chiến với la trinh mặc dù trận đấu cuối cùng cũng giành được thắng lợi lấy được thăng long đài thế nhưng tiểu giới vẫn cảm thấy phần thưởng chẳng đáng kể gì một cái thăng long đài không thể phi thăng lên thượng giới thì có tác dụng gì còn không bằng lấy thăng long đài đổi một cơ hội để khiêu chiến với La Trinh. Trong vòng xoay vận mệnh này, vận số của tiểu giới coi như cũng không tệ. Hắn một đường thuận buồm xuôi gió, không gặp được phân thưởng nào nhưng cũng không gặp phải hình phạt nào, mỗi lần đổ đều ra sáu điểm, bây giờ đã đi được ba mươi bước rồi, ta cũng muốn lấy được tự do khiêu chiến, tiểu giới buồn bực nói. Nhưng tiểu giới lại không biết, cho dù thể chất của hắn đặc biệt, hơn nữa còn có thiên phú cấp thần thì có lẽ trong mộ tiên này, không phải là nơi thích hợp để đối địch với La trinh Lúc đầu khi ở đại hội võ đạo, tu vi của tiểu giới chỉ mới là chiếu thần trung cực, có điều qua mấy tháng này, hắn đã tiến bộ trở thành võ giả thần đan cảnh sơ kỳ. Có điều, trong mộ tiên thiên miểu, tu vi của tiểu giới đã bị áp chế chọn một cảnh giới lớn. Mà La Trinh thì khác, trên người hắn có lệnh bài tiên phủ nên tu vi không hề bị áp chế. Hơn nữa, lấy tu vi chiếu thần thất trọng của La Trinh, ngay từ đầu vốn đã có thể thiêu chiến với võ giả thần đan cảnh hậu kỳ rồi, lại thêm chuyện tu vi bị áp chế thì trong bộ tiên thiên miểu này. Tiểu giới có thể sống được một lần dưới tay La Trinh cũng được coi là lợi hại rồi. Nghe thấy hoàng tử thần quốc muốn thiêu chiến với mình, chút màu xanh trong mắt La Trinh nhẹ nhàng lé lên, ngoài vẻ tự tin mơ hồ bên ngoài, thì không có quá nhiều biểu hiện nào khác. Nhưng những võ giả khác thì lại không lạc quan như La Trinh, cường giả hư tiếp cảnh mà muốn giải quyết chiếu thần cảnh. Vậy có khác gì bóp chết một con kiến đâu chứ? Chưa chắc, lúc La Trinh còn ở chiếu thần tứ trọng đã có thể chống lại võ giả thần đan cảnh hậu kỳ, bây giờ hắn đã là chiếu thần thất trọng. Vậy thì sao, cho dù hắn có giỏi gấp vạn lần thế nào? Có thể đánh bại võ giả thần đan cảnh hậu kỳ, nhưng hắn có thể là đối thủ của võ giả hư kiếp cảnh được ư. Chết thì chết đi, dù sao chúng ta cũng được xem kịch vui. Không gian giữa vực sâu xuất hiện một đài tròn thật lớn, bóng dáng, la trinh và hoàng tử thần quốc kia đều xuất hiện trên đài tròn. Nhìn ngươi đã thấy ngứa mắt từ lâu rồi, có điều vận số của ngươi cũng không tệ, lại còn có thể vượt lên vị trí thứ nhất. Hoàng tử thần quốc cười lạnh nói, thế nhưng, dừng ở đây được rồi ngươi sẽ phải chết ở chỗ này. Vì sao? Trên mặt La Trình toát ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì ta sẽ giết ngươi. Ha ha. Hoàng tử thần quốc vừa nói xong, vẻ bạo lực trên mặt lại càng dày đặc hơn. Hắn thân là cường giả hư kiếp cảnh, đầu thèm để một tên chiếu thần cảnh như La Trình vào trong mắt làm gì? La Trình trợn trắng mắt lên. Thật ra, có đôi khi chọc mấy thằng ngốc thế này rất thú vị. Sau đó, La Trình nhẹ nhàng vỗ lên nhận tu di, rút thanh kiếm thánh khí hạ phẩm của hắn ra. Thánh khí. Ha ha, thú vị. Không ngờ ở trung vực các ngươi, bảo kiếm thanh giai lại không đáng tiền như vậy, đến một thằng nhóc chiếu thần cảnh cũng có. Sau đó hoàng tử thần quốc cũng rút ra một thanh kiếm hình rắn cong cong, ở giữa có một đường vân màu vàng, cũng là một bảo kiếm thánh khí hạ phẩm. Thật ra hoàng tử thần quốc vốn định để đám rắn đất ở trung vực này được mở mang tầm mắt, để bọn họ nhìn một cái xem cái gì gọi là thanh khí. Kết quả là một thằng nhóc chiếu thần cảnh lại đứng trước mặt hắn, rút thanh khí ra, nghĩ cũng biết hắn đã kinh ngạc tới mức nào đương nhiên đám người trung vực không hề ủng hộ lời nói của hoàng tử thần quốc thánh khí cũng không phải rau cải trắng toàn bộ trung vực cũng chẳng mấy ai có được chẳng qua thằng nhóc này tương đối đặc biệt mà thôi có điều cho dù có thánh khí thì đã sao để thằng nhóc thực lực cỡ ngươi sử dụng đúng là phung phí của trời chết cho ta bóng dáng hoàng tử thần quốc bỗng nhiên nhoáng lên một cái thanh kiếm hình rắn đã xoay về phía la trinh, linh xả xuyên trời một kiếm hoàng tử thần quốc đâm ra giống như từng con rán độc trong miệng phát ra tiếng xì xì Lao thẳng về phía La Trinh, Phút. Lúc La Trinh vừa mới sử dụng quải kiếm để phòng ngự, thanh kiếm kia đã giống như một con rắn nhỏ, bất ngờ chuyển hướng, vừa vặn né được thiết kiếm trong tay La Trinh, một kiếm nhắm vào ngực La Trinh. Kiếm pháp linh hoạt quá, kiếm ý mạnh thật, La Trinh vừa cảm thán, vừa nhanh chóng rút lui, không thể ngăn cản nổi kiếm pháp này. Cũng may vừa rồi bị Hoàng tử Thần Quốc đâm trúng ngực, nhưng miệng vết thương cũng không sâu lắm, Hoàng tử Thần Quốc đã đâm trúng, đương nhiên sẽ không chịu buông tha cho La Trinh. Trường kiếm trong tay nhảy múa giống như bóng của những con rắn, mạnh liệt nhào đầu về phía La Trinh. Tất nhiên La Trinh cũng rõ, những bóng rắn ngập trời này thật ra chính là những đường kiếm ảnh, Hơn nữa kiếm pháp không ngừng thay đổi phương hướng, nếu chỉ đơn giản sử dụng kiếm để phòng ngự thì nhất định hắn không làm được. Đài này cũng không lớn, ta xem ngươi chạy đi đâu, Hoàng tử thần quốc cười lại nói, vậy sao? La Trinh bước ra một bước, xuyên qua không gian, đi vòng qua mặt khác của đài, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, người chắc chắn rằng ta không còn chỗ trốn. Quy tắc không gian, hoàng tử thần quốc bỗng nhiên sững sờ, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, khó trách thằng nhóc này lại thối tha như thế. Mười chiếu thần cảnh đã lĩnh ngộ được quy tắc không gian, hơn nữa còn thực hiện được xuyên qua không gian, nhất định là đã lĩnh ngộ hoàn toàn tầng thứ nhất của quy tắc không gian rồi, chuyện này. Trong tứ đại thần quốc cũng có người lĩnh ngộ được quy tắc không gian tầng thứ nhất, nhưng những người đó đều là mấy lão quái vật đã sống mấy nghìn năm, thậm chí là trên vạn năm, con thằng nhóc trước mắt này mới bao nhiêu tuổi chứ, mười mấy tuổi. Cơ duyên của hắn đến từ đâu? Không phải thiên bắc vực là nơi nhỏ bé tới mức phân chim còn rơi không bỏ sót chỗ nào ư? Sao lại có được cơ duyên lớn như thế được? Trên mặt Hoàng tử thần quốc đầy vẻ khó tin, thế nhưng chấp niệm muốn giết La Trinh đã gieo xuống rất sâu rồi, mà dù có lĩnh ngộ được quy tắc không gian thì thế nào? Thực lực vẫn có tranh lệch rất lớn, lĩnh ngộ được quy tắc gì cũng vô dụng thôi, đi chết đi, để tha cho người biết cái gì gọi là nghiền ép từ thực lực, Hoàng tử thần quốc lại vung thanh kiếm hình rắn trong tay lần nữa. mươi 534 Công pháp của tộc Long Mạch, với Đại Thần Quốc là một đại lực chính trong đại thế giới này. Lúc đầu vốn có bảy Đại Thần Quốc và nhân tộc Long Mạch cùng tồn tại, đến khi nhân tộc Long Mạch biến mất, bảy Đại Thần Quốc bị tiêu diệt mất ba, chỉ còn lại bốn Đại Thần Quốc. Trong đó có đủ loại truyền thừa văn nền tảng mà Trung vực còn lâu mới có thể so sánh được. Có thể nói, truyền thừa của tứ Đại Thần Quốc gần như cũng lâu đời như đại thế giới này vậy. Lúc thanh kiếm hình rắn trong tay Hoàng tử Thần Quốc bất ngờ vung lên, chân nguyên bắt đầu tràn ra mảnh liệt sau lưng hoàng tử thần quốc xuất hiện một con rắn hóa thân khổng lồ con rắn lớn này vô cùng quỷ dị mọc ra một cái đầu rồng khổng lồ nhưng lại có thân mình thon nhỏ hai mắt mang màu đỏ yêu diễm tỏa ra hơi thở khủng bố khiến người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ yêu long ngọc ba bà, bà nhìn thấy bóng long xà sau lưng hoàng tử thần quốc trong ánh mắt lóe ra một chút kinh hãi la trình đinh vũ điệp cắn môi trong lòng lại bắt đầu lo lắng mấy vị cường giả sinh tử cảnh của trung vực kể cả thôi tả hay ông chùm thiên cổ kia thì trong mắt cũng đầy vẻ xám xịt Chuyện thừa võ học của thần quốc đúng là lợi hại. Mặc dù hoàng tử thần quốc chỉ mới là hư kiếp cảnh sơ kỳ, hơn nữa Tu Vi còn bị áp chế, thế mà vẫn có thể bọc phát ra thực lực như vậy, thật không thể xem thường được. Mấu chốt là La Trinh. La Trinh chỉ mới là chiếu thần cảnh, Tu Vi còn bị áp chế, thế mà lại khiến hoàng tử thần quốc làm to thế này, đây không phải là dùng đau mổ trậu để giết cả sao. Dù thế nào thì La Trinh cũng chết chắc rồi. Thật ra ngay từ đầu không nên chọc vào đám người thần quốc này làm gì. Nền tảng của bọn họ mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Và lúc này, La Trinh cũng bắt đầu cảnh giác hơn. Nếu như Hoàng tử Thần Quốc chỉ là võ giả hư kiếp cảnh bình thường thì cũng chẳng có sức uy hiếp gì tới La Trinh. Sau khi cảnh giới bị áp chế, tu vi của tất cả mọi người đều bị giảm xuống một cảnh giới. Theo lý thuyết thì có lẽ tu vi của tên Hoàng tử Thần Quốc này tương đương với thần đan cảnh sơ kỳ. Mà tu vi của La Trinh lại không bị áp chế, thậm chí hắn còn có thể giết một đối thủ như thế chỉ trong nháy mắt. Có điều hình như Hoàng tử Thần Quốc rất khác biệt Trong công pháp mà hắn tu luyện còn có một loại khí thế duy ngã độc tôn, một, hơn nữa La Trinh còn loáng thoáng cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc từ trên người con yêu long kia, không ngờ nó còn liên quan đến huyết mạch nữa. Một duy ngã độc tôn, chỉ có mình ta là nhất, phần này nằm trong hai câu nói, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử, của Đức Phật với ý chỉ, trên trời dưới đất, chỉ có mình ta là hơn hết tất cả, bởi vì trong khắp thế gian này ta đã vượt ra khỏi sinh, già, bệnh. Chết mà chưa ai làm được. La Trinh vô cùng tập trung, đồng thời cũng đang suy nghĩ, vì sao huyết mạch của mình lại có liên hệ với con yêu Long này? Bởi vì công pháp mà tên Hoàng tử Thần Quốc này tu luyện là thứ còn sót lại của tộc Long Mạch, bỗng nhiên Thanh Long thản nhiên nói, công pháp còn sót lại của tộc Long Mạch. Trong lòng La Trinh âm thầm kinh ngạc, đúng, tộc Long Mạch trong đại thế giới này đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Thăng Long Đài cũng đã biến mất nhiều năm, nên rất nhiều truyền thừa còn sót lại từ trước đã bị Tứ Đại Thần Quốc cướp đi rồi. Công pháp mà tên này tu luyện tên là Thánh Thể Long Xà, trong nhân tộc Long Mạch cũng được xem là công pháp đỉnh cao, có điều, tu luyện Thánh Thể Long Xà cần phải hấp thu máu chân Long, nhưng vì hắn không lấy được máu chân Long nên có lẽ đã tìm một con yêu Long có chứa huyết mạch chân Long để thay thế. Thanh Long thản nhiên nói, thì ra là thế. Lời của Thanh Long đã giải đáp thắc mắc trong lòng La Trinh, có điều lại không liên quan gì đến nguy hiểm mà La Trinh đang gặp phải. Cường giả hư kiếp cảnh, cho dù Tu Vi đã bị áp chế một cảnh giới thì La Trinh cũng khó mà ứng phó. Đối mặt với con yêu long sau lưng hoàng tử thần quốc kia, thiết kiếm của La Trinh bỗng nhiên lắc lư. Một vòng tròn, hai vòng tròn, ba vòng tròn, bốn vòng tròn. Trải qua khoảng thời gian lặng lẽ tu luyện, La Trinh đã luyện vô cùng thành thục tuyệt sát luân trong vạn sát sinh tử luân rồi. Có điều hắn vẫn chưa từng sử dụng trước mặt người khác. La Trinh cũng không phải người thích giết chóc, tích cóp từng chút sát khi đúng là một chuyện không dễ dàng gì. Vì vậy hắn coi vạn sát sinh tử luân là đòn sát thù giữ lại sau cùng. Giờ phút này phải đối mặt với Hoàng tử thần quốc ở hư kiếp cảnh, La Trinh cũng không do dự chút nào mà tạo ra bốn vòng tuyệt sát luân, lặng lặng trôi nổi bên cạnh hắn. Hoàng tử thần quốc không nói gì, chỉ thản nhiên liếc nhìn La Trinh, trên khuôn mặt tuấn tú kia hiện lên một chút nguy hiểm, thanh kiếm hình rắn trong tay cũng vùng nhẹ lên. Con yêu lòng đầu rồng thân rắn uốn lượn quanh Hoàng tử thần quốc, sau đó cái đầu dòng khổng lồ lập tức nhào đến cắn La Trinh, lòng sảng ngoạm rào. Thấy con yêu lòng kia mạnh mẽ nhào đầu về phía mình Bỗng nhiên La Trình lại dựng thẳng kiếm lên, trong lòng vừa động, sau đó liền sinh ra kết nối với sát lục kiếm sơn, phóng sát khí. Chỉ trong nháy mắt, sát khí mạnh mẽ điên cuồng đã bạo phát ra, lập tức khiến tất cả những cường giả trong vực sâu phải tái mặt. Người nào giết hại sinh linh sẽ phải chịu sự nguyên rủa, nhiễm phải sát khí. Có điều chỉ cần sát khí tích lũy chưa đủ nhiều thì dần dần sẽ tiên tan, cho dù quá trình này cũng khá lâu, nhưng mà sát khí của La Trình lại không tiêu tan mà được tích trữ toàn bộ vào trong sát lục kiếm sơn của hắn. Giờ phút này, La Trinh mang tới cho mọi người một loại cảm giác vô cùng quái dị. Một phút trước, mọi người vẫn không cảm nhận được một chút sát khí nào từ trên người La Trinh, nhưng mà một phút sau, hắn lại giống như ma thần đã đồ sát nghìn nhin van sinh linh vậy, sát khí bộc phát ra khiến phần lớn cường giả sinh tử cảnh cũng phải giật mình, thằng nhóc này. Trên người hắn có nhiều sát khí như vậy mà chẳng lẽ không sợ bị sát khí cắn trả sao? Sát khí này đúng là khủng khiếp thật, sao hắn lại làm được, nếu như có nhiều sát khí đến thế thì hắn hoàn toàn không thể nào che giấu được sau trước đây không cảm nhận thấy mà bây giờ bão phát ra hoàn toàn rồi trên người la trinh nhiều bí mật quá ta hoàn toàn nhìn không thấu tất cả những công pháp sử dụng sát khí đều vô cùng ngang ngược và tàn nhẫn la trinh rút sát khí ra khỏi sát lục kiếm sơn rồi lập tức rót vào bốn vòng tuyệt sát luân sau đó bóng kiếm nhẹ nhàng vung lên giờ phút này con yêu long kia đã vọt đến trước người la trinh nhưng còn chưa kịp bày ra thế công thì đã bị sát khí mãnh liệt xuyên thẳng qua bụp bốn luồng sát khí xuyên thẳng qua con yêu long dọc theo thân thể thon dài của nó phá phần đuôi của nó để đi ra rồi lại bắn thẳng về phía hoàng tử thần quốc vào giờ phút này hoàng tử thần quốc đã hoàn toàn đơ cả người trong nháy mắt bốn luồng sát khí kia bắn đến chỗ hoàng tử thần quốc trên người hắn bỗng nhiên hiện lên một lớp màn sáng bao bọc lấy hắn bùm bùm bùm bùm lúc bốn luồng sát khí kia đụng vào thì ngay lập tức bị màn sáng kia bắn ngược trở về sau đó miếng ngọc thạch treo trước ngực hoàng tử thần quốc cũng vỡ nát ra bùa hộ mạnh không tồi cứu ngươi được một lần nhưng không thể cứu ngươi lần thứ hai. bóng dáng La Trình bỗng nhiên bay lên. sau khi rèn thân thể và lĩnh ngộ thêm về quy tắc không gian thì cho dù La Trình không tu luyện bất cứ thân pháp nào cũng đã quỷ dị đến cực điểm rồi. tên hoàng tử thần quốc kia bỗng nhiên kịp phản ứng trên mặt hắn toát ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng rút lui về phía sau. không được giết ta, nếu không ngươi sẽ phải trả giá đắt. giá gì? không phải cùng lắm là chết thôi sao? La Trình hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đến gần, leng keng, hai người đánh nhau trực diện. La Trình chém một kiếm xuống. Một kiếm chứa đựng sức mạnh của 500 chiếc vẩy rồng trực tiếp chấn động làm rơi thanh kiếm hình rắn trong tay hoàng tử thần quốc xuống đất, đồng thời còn làm cho gan bàn tay của hắn trào máu. Sức mạnh của La Trinh giống như một ngọn núi lớn, không gì có thể ngăn cản được. Nhìn bóng dáng chật vật chạy trốn của hoàng tử thần quốc, trên mặt La Trinh toát ra một chút vẻ khinh thường. Loại người xuất thân cao quý, thiên phú mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn chỉ biết dùng ưu thế lớn nhất của mình để đi chèn ép người khác thế này, thường quên phải suy xét mà chỉ luôn biết chèn ép rồi lại chèn ép. Thật ra bọn hắn cũng không quá ngu, chỉ đáng tiếc là mỗi khi bọn hắn đụng phải người không thể chèn ép được thì lại liên tiếp phạm sai lầm. La Trinh bất ngờ vượt qua không gian, đi vòng sau lưng hoàng tử thần quốc, võ giả hư kiếp cảnh như ngươi, thực lực cũng hơi yếu quá rồi. Nói xong, La Trinh nâng kiếm chém xuống một nhát, không được, công ngăn cản này là từ võ giả họ cung kia của thần quốc. Nếu như ngươi giết hắn, ta sẽ giết ngươi. Thánh nữ thần quốc cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ thù hận trong lúc nguy hiểm, cơ thể tên hoàng tử thần quốc dãy ruộng giống như một con rắn, khó khăn làm mới tránh được một kiếm này của La Trinh. nhưng hắn vừa mới tránh đi thì lại cảm nhận được một trận đau nhức kịch liệt trong đầu truyền đến, giống như cả linh hồn của mình đang bị xé ra vậy. trong lúc hoàng tử thần quốc đang trợn mắt ngăn cản cơn đau chuyen đen giong nhu ca dội đến cực điểm này, thì một tia sáng trắng lé lên, bắn xuyên qua đầu hắn. La Trinh đã lấy phi đao nát để kết thúc trận thiêu chiến này. thật ra với thực lực của hoàng tử thần quốc, cho dù có bị áp chế một cảnh giới đi nữa thì cũng không kém La Trinh bao nhiêu. Chỉ là hắn quá tự phụ, không ngờ lại bị La Trinh chèn ép đến thế nên mới có thể thất bại thảm hại như vậy. Có điều, cho dù Hoàng tử Thần Quốc có dùng hết sức mình thì cũng chưa chắc có thể đánh bại được La Trinh. Dù sao tu vi của La Trinh cũng không bị áp chế, mà tu vi của Hoàng tử Thần Quốc lại bị áp chế xuống một cảnh giới lớn. Trong vực sâu, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào La Trinh, kẻ chỉ mới có thực lực chiếu thần cảnh mà lại có thể giết chết cường giả hư kiếp cảnh. mươi 535, loại bỏ. Nếu như là ở ngoài mộ tiên, có lẽ La Trinh không thể đánh bại được hoàng tử thần quốc. Với thực lực của La Trinh lúc này, dù có bộc phát hoàn toàn cả 10 phần thực lực thì cũng không thể là đối thủ của võ giả hư kiếp cảnh. Thế nhưng ở trong mộ tiên, tu vi của hoàng tử thần quốc cũng chỉ tương đương với võ giả thần đan cảnh sơ kỳ, mà tu vi La Trinh lại không hề bị áp chế. Hai như vậy một trên một dưới, thực lực của hai người dần kéo lại gần hơn, La Trinh mới có khả năng đánh bại hoàng tử thần quốc. La Trinh biết rất rõ nguyên nhân trong đó, nhưng những người khác thì lại không hiểu. Tên nhóc này, thật sự làm được, chiếu thân cảnh mà đánh bại cường giả hư kiếp cảnh. Hơn nửa đối phương còn xuất thân từ thần quốc, chỉ có thể dùng từ không thể tưởng tượng được để hình dung. Chuyện này, bởi vì không tin, cho nên trên mặt mọi người đều là vé nghi hoạc, một vài võ giả lại càng cứng hạo, không nói nên lời. Họ hoàn toàn không nghĩ ra, rốt cuộc vì sao La Trinh lại làm được điều này. Thành nữ thần quốc tê tâm liệt phế quát, sẽ có ngày ta dẫn người tới săn bằng toàn bộ bầu trời thiên bắc vực, diệt sạch nơi người đặt chân, diệt sạch tông môn ngươi là trinh liếc mắt nhìn thánh nữ thần quốc một cái, sau khi chạm đến ánh mắt ác độc của cô ta thì thản nhiên nói, chờ ngươi làm được rồi hắng nói. Trên mặt mấy vị hộ vệ thần quốc ở sinh tử cảnh kia cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trên hành trình vào mộ tiên lần này, bọn họ có năm võ giả sinh tử cảnh cùng đồng hành, vốn tưởng rằng tuyệt đối không có sơ hở, không ngờ hoàng tử mà bọn họ bảo vệ không chết bởi mộ tiên mà lại chết trong tay một tên nhóc chiếu thần cảnh của thiên bắc vực, càng làm cho mọi người không thể chấp nhận được chính là hai người tỷ thí công bằng trên đấu trường. Thiên bác vực này rốt cuộc là sao vậy, sao lại sinh ra một nhân vật như thế, mấy võ giả sinh tự cảnh bắt đầu suy tính các vấn đề xa xôi hơn. Thánh nữ thần quốc thì không nghĩ nhiều như vậy, mà một lòng một dạ chỉ suy nghĩ tới chuyện bá o thù. Trong thần quốc, địa vị của cô ta rất cao, có lẽ trong giới trẻ tuổi ở đây thì địa vị của cô ta có thể sánh ngang với thái tử thần quốc, nhưng trong thần quốc lại có rất nhiều hoàng tử. Võ giả và người thường không hề giống nhau, hoàng đế người phàm thường chỉ có trăm năm tuổi thọ. Người kế tục sau này dù có nhiều thì cũng chỉ có vài chục người. Còn tuổi thọ của Hoàng đế thần quốc đều tính bằng mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm. Tuổi thọ dài như vậy thì ân sùng biết bao mỹ nữ trong thiên hạ. Còn nối dòng nhiều đến mức nào, vậy nên hoàng tử cũng rơi vào vòng xoáy cạnh tranh tuần hoàn. Chỉ có người ưu tú nhất mới có thể trở thành thái tử thần quốc. Về phần một số hoàng tử có thiên phú bình thường thì sao ra địa vị thậm chí còn kém một số võ giả thông thường. Từ nhỏ cô ta đã có quan hệ rất tốt với vị hoàng tử này. Nên lần này dù đi mạo hiểm trong mộ tiên cũng là hắn đưa cô ta đi cùng. Thân là thánh nữ của bộ tộc, từ ngày bắt đầu có chỉ nhớ đến nay đã được người khác lễ bái, bên người hiếm khi có bạn bè, suốt ngày chỉ một mình cô độc. Người bạn duy nhất của cô ta cũng chỉ có vị hoàng tử thần quốc này, thế mà hôm nay lại bị La Trinh giết chết, sao cô ta không hận cho được. Luồng sáng kia lại chuyển động một vòng nữa, ánh mắt cô ta vẫn luôn tập trung trên người La Trinh, chưa từng rời đi lấy một khác. Chỉ chóc lát sau, luồng sáng lại xoay tròn, dừng lại trên người cô ta mắt cô ta khẽ nheo lại xúc giác giữa vực sâu trượt nảy lên sáu điểm một vòng tròn màu đen xuất hiện trước mặt cô ta trong vòng tròn đó còn có một nét mảnh màu trắng cô ta không nghĩ gì nhiều nhẹ nhàng bước liên lục trên mấy cái vòng tròn kia người có thể loại bỏ bất cứ người nào ở đây sau khi giọng nói này trượt văng lên cô ta mới phản ứng lại loại bỏ trên mặt thành nữ là một nét cười tàn ác nàng nhìn chằm chằm la trinh rồi cười rộ lên mà vẻ mặt ninh vũ điệp lúc này lập tức thay đổi phòng này thế mà lại cho thánh nữ thần quốc kia quyền được loại bỏ vừa rồi trưởng lão của huyền âm quán đã thử qua cái ý niệm loại bỏ là như thế nào đó chính là thủ đoạn lớn thực sự của tiên nhân mà không một người nào ở đây có thể chống lại cho dù là cường giả như huyền âm lão nhân thì căn bản cũng chẳng có sức để phản kháng trực tiếp bị một luồng sức mạnh vô hình đánh tan xứng với cái tên loại bỏ nói cách khác lúc này thánh nữ thần quốc nắm quyền sinh quyền sát của bất kỳ người nào hơn nữa còn không thể chống trả là trình thảm rồi vừa rồi hắn giết hoàng tử thần quốc Thánh nữ kia làm sao bỏ qua La Trinh được? Hà hà, chưa chắc, ngươi xem từ đầu đến giờ La Trinh tránh được bao nhiêu kiếp nạn rồi, ngay cả ngọn lửa màu tím lúc đầu còn không thiêu chết được La Trinh, mà dường như còn giúp hắn mạnh hơn. Sau đó ngay cả cường giả hư kiếp cảnh cũng không giết chết được hắn. tên nhấp này, rõ ràng là yêu nghiệt hóa thân mà. Chưa chắc. Cái loại bỏ này là thủ đoạn hàng thật giá thật của tiên nhân đấy, tại sao có thể so sánh với cường giả hư kiếp cảnh được, ta cá là La Trinh hẳn phải chết nếu phân tích hàm nghĩa đơn thuần của từ loại bỏ này thì cũng đã hiểu được ý tứ của tiên nhân loại bỏ chắc chắn là không thể bị ngăn cản dù thực lực ngươi cường hãn cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng hơn được thủ đoạn của tiên nhân như vậy tiên nhân muốn ngươi chết mà ngươi lại không chết được ư sau khi thành nữ thần quốc có được cơ hội loại bỏ thôi tà cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi thật may vừa rồi la trình đánh bại hoàng tử thần quốc vậy mà lại khiến trong lòng thôi tà sinh ra một tia sợ hãi số mệnh tên nhóc này cường hãn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn Hắn chắc chắn phải giết chết La Trinh ngay từ trong trứng nước. Thế nhưng lúc này bản thân đang ở trong mộ tiên, nên cũng không thể ra tay với La Trinh. Giờ có thể thấy, có lẽ không cần thiết nữa rồi. Thành nữ thần quốc kia chắc chắn sẽ loại bỏ La Trinh, còn La Trinh cũng chắc chắn phải chết. Giờ khắc này, còn ai có thể cứu hắn, trừ phi La Trinh có thêm một cái mạng. Ba tên mập của thiên hạ thương minh liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ lắc đầu, lần này nguy rồi. Đương nhiên thương minh không mong La Trinh chết, chờ bàn đến chuyện nếu La Trinh chết đại trận hộ tông của bọn họ liền tan thành bọt nước mà đơn giản chỉ nói đến chuyện la trinh là phù văn sư giá trị thương mại của hắn đối với khắp thiên hạ thương minh mà nói thì có lẽ còn quan trọng hơn cả khi so với phân điện từ trước tới nay la trinh chính là đối tượng mà thiên hạ thương minh muốn lôi kéo đáng tiếc phần lớn các võ giả đều lắc đầu đối mặt với thánh nữ thần quốc mặt ninh vũ điệp bỗng trở nên nghiêm túc nàng nhìn chằm chằm vào mặt cô ta mà nói nếu ngươi dám loại bỏ la trinh ta chắc chắn sẽ đuổi giết ngươi tới chết mới thôi vậy sao Thánh nữ thần quốc mỉm cười, "Ta chính là thánh nữ thần quốc, còn ngươi dường như là tông chủ của một tông môn tứ phẩm đúng không? Vậy thì ngươi lấy gì để đuổi giết ta?" Lấy cái này. Ninh Vũ Điệp cắn đầu lưỡi, vươn tay nhẹ nhàng thổi một cái, trên tay nàng hình thành một bông tuyết màu đỏ như máu hình lục giác. Sau khi bông tuyết kia thành hình, Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng vỗ một cái, bông tuyết bắt đầu xoay tròn, sau đó bay về phía thánh nữ thần quốc. Trong vực sâu này, ở vị trí của mỗi người đều có kết giới ngăn cách, không ai có thể rời khỏi vòng tròn của mình kể cả thủ đoạn công kích cũng sẽ bị kết giới ngăn cản. Nếu không mọi người đã sớm đánh nhau loạn cả lên rồi. nào chịu ngoan ngoãn ở đây mà ném xúc sắc? Nhưng bông tuyết kia lại dễ dàng xuyên qua kết giới, bay về phía thánh nữ thần quốc. Nháy mắt đã chui vào người cô ta. Tiểu điệp, ngọc bà bà khẽ gọi nhẹ một tiếng. Người ngoài không rõ về hành động của tiểu điệp, nhưng ngọc bà bà thì khác. Dù sao thì cửu thiên huyền nữ tâm kinh chính là do ngọc bà bà truyền lại cho nàng mà. Đây là ninh vũ điệp thiêu đốt tinh huyết để phóng ra một lời nguyên. Sau khi bị nguyền rủa. Thánh nữ Thần Quốc sẽ trở thành mục tiêu đuổi giết suốt đời của Ninh Vũ Điệp, đến chết mới thôi. Hơn nữa, cả Ninh Vũ Điệp và Thánh nữ Thần Quốc đều nhiễm lời nguyền trên người. một phần ba thời gian mỗi năm đều bị hàn độc xâm nhập, cực kỳ thống khổ. Tuy La Trinh không rõ Ninh Vũ Điệp làm gì, nhưng hắn mơ hồ cũng đoán ra, cái giá Ninh Vũ Điệp phải trả có lẽ cũng không nhỏ. Giờ phút này, trong lòng La Trinh cũng có chút sợ hãi, thủ đoạn của tiên nhân quá mức cường đại, hắn không rõ thứ bản thân mình dựa vào có thể ngăn cản được cái ý niệm loại bỏ này không. Thành nữ thần quốc lạnh lùng liệng mắt nhìn La Trinh một cái, cười thảm thương, nói, chết đi. Người đã giết phàm ca thì đã định trước là phải chon cùng hắn rồi. Sau đó thánh nữ thần quốc nhẹ nhàng chỉ tay về phía La Trinh. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người La Trinh. Rất nhanh, một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, dường như có một từ thần tàng hình đi đến bên cạnh La Trinh, luồng lực vô hình sức mạnh đánh về phía La Trinh. Sức mạnh kinh khủng quá. Tuy luồng sức mạnh này gần như vô hình, nhưng La Trinh vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Hẳn là luồng lực này được thi triển ngay phía trên, bên cạnh đầu hắn, gần như theo bản năng, La Trinh gio hai tay lên để bảo vệ đầu mình. Thân thể hắn vừa mới được luyện qua những ngọn lửa, sau khi hấp thu nhiều ngọn lửa như vậy, thân thể hắn đã lên tới tiên khí thượng phẩm, chỉ còn cách thánh khí một bước nữa. La Trinh cũng không tin luồng lực này thật sự có thể cứng rắn loại bỏ mình, phụt phụt, bị luồng lực lớn này áp chế, hai cánh tay La Trinh bắt đầu tóe máu, máu tươi lập tức phun ra như chút. mươi 536, sao mà khóc rồi? La Trinh vẫn xem thường thủ đoạn của tiên nhân quá. Từ trước tới nay, La Trinh dựa vào thân thể đặc biệt của mình mà ngăn chặn được không ít đợt tiến công. Thông thường chỉ có những công kích cực kỳ bén nhọn mới có thể khiến La Trinh bị thương, như đâm vào thân thể hay là tạo nên một vết cắt nhỏ trên người, nhưng rất khó để có thể xé rách người hắn. Cứ lấy thôi tà, người đứng đầu trung vực ra mà làm ví dụ. Thôi tà tốn một lùng khí lực có thể bẻ gãy một thanh kiếm tiên khí thượng phẩm, đó là bởi kiếm rất mỏng nên dễ dàng bẻ gãy nhưng nếu đổi là một tiên khí thượng phẩm mà lại thô to như một chiếc thùng sắt đựng nước thì sao? thôi ta có thể đục ra một cái lỗ trên cái thùng sắt này, nhưng chỉ sợ cũng không thể bẻ gãy được. mà thân thể La Trinh lại tương đương với một cái thùng sắt là tiên khí thượng phẩm, nếu muốn cứng rắn bẻ gãy thân thể của hắn thì cần phải có sức mạnh khủng bố đến mức nào? nhưng luồng lực loại bỏ này vẫn vượt qua sức tưởng tượng của La Trinh, luồng lực loại bỏ cường đại, trực tiếp khiến da thịt trên cánh tay La Trinh không ngừng nổ tung, xương cốt hắn cứng rắn hơn sắt thép không biết bao nhiêu lần từ lâu. Vậy mà cũng không ngừng xuất hiện những vết dạ nhỏ khi bị luồng lực loại bỏ này đánh xuống. Càng nguy hiểm hơn là luồng lực mạnh mẽ này không ngừng xuyên qua. Không chỉ đè ép trên hai tay hắn mà còn xuyên từ sau lưng hắn lại. Dường như có một bàn tay khổng lồ đang dùng sức bóp chặt La Trinh. Kết kết kết kết kết. Mỗi một chiếc dương sống của hắn đều bị đè ép cực độ, tạo ra từng vết nứt nhò nhỏ, phát ra tiếng văng nặng nề không thể chịu đựng nổi. La Trinh. Tùy biết rõ La Trinh không thể ngăn cản được lực loại bỏ của tiên nhân. Nhưng thấy La Trinh Vật lộn đau khổ như thế, trong nháy mắt này, Ninh Vũ Điệp vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt. Suy cho cùng thì Ninh Vũ Điệp cũng chỉ là một cô gái bình thường, nàng có thể một đường nhẹ nhàng trở thành một trong những cường giả đứng đầu trung vực hoàn toàn là ngoài ý muốn, hoặc là nói, ngay từ đầu, Ninh Vũ Điệp cũng không có một tấm lòng hướng tới võ đạo, chẳng qua là bởi thiên phú của nàng tình cờ bị Vân Điện phát hiện ra, sau đó tâm võ đạo của nàng mới dần dần được hình thành. Ngay cả như vậy, nàng cũng vẫn muôn hướng tới cuộc sống bình thản như trước bên cạnh có người cùng tranh cãi không vui thì có thể trợn mắt lên với nhau trời lạnh thì mang cho nhau thêm tấm áo có lẽ la trinh chính là lựa chọn tốt nhất là người có thể đem đến cho nàng sự ấm áp đó đinh vũ điệp nhìn la trinh bị loại bỏ thực sự là vô cùng đau lòng khó chịu thế nhưng người khác thì lại chỉ khiếp sợ nghẹn họng mà nhìn chần chân. vừa rồi tình cảnh huyền âm lão nhân bị loại bỏ vẫn còn rõ ràng ở trước mắt đường đường lạc cường giả sinh tử cảnh nói loại bỏ là loại bỏ hơn nữa thân thể còn trực tiếp bị một luồng sức mạnh vô hình bóp nát sau đó tiêu tán sạch. còn La Trình này dường như chỉ dựa vào thân thể của mình mà có thể ngăn cản được nguồn lực kia. sức mạnh của tiên nhân là thứ đám võ giả hạ giới bọn họ không thể đoán được, cũng không thể ngăn cản. trong vòng xoay số mệnh, quy tắc trò chơi do tiên nhân đặt ra chính là quy tắc thép. nếu quy tắc đã cho rằng cần phải loại bỏ La Trình, thì chắc chắn La Trình phải chết, nếu không sẽ mất đi ý nghĩa của loại bỏ, không công bằng đối với Thánh Nữ Thản Quốc. nhưng La Trình đang chống lại luồng sức mạnh kinh khủng kia, này, này, này. Đây là lực lượng buộc phải chết, vậy mà La Trinh lại còn năng lực chống lại. Ta thật sự bị dọa trò chết khiếp mất. Rốt cuộc hắn có phải là người không vậy? Một trưởng lão của Hắc Sơn tông nhịn không được mà kêu lên, rõ ràng đã không thể chấp nhận được sự thật trước mắt này. Mà nó... Thân thể La Trinh này cứng đến mức nào thế? Cứng rán chống lại lực loại bỏ. Đến huyền âm lão nhân còn bị loại bỏ. Vậy mà La Trinh này lại cứ như không chết được thế. Ta cũng muốn chửi thề. Người này, có thể yêu nghiệt thêm nữa. Ừ, ta sắp điên luôn rồi. Ta cảm thấy hắn vẫn chết thì hơn, nếu không thì thật sự không thể giải thích nổi. Một tên chiếu thần cảnh nhỏ bé mà lại có thể từng bước, từng bước đi tới mức này, hơn phân nửa khả năng là vẫn chết, hắn không chống đỡ được nữa rồi, cho dù là bị loại bỏ thì cũng có vẻ như khá gian năn. Đồng đảo võ giả thấy cảnh này thì đều hoàn toàn cạn lời, trong mắt bọn họ, La Trinh chắc chắn là một quái vật không thể đánh giá bằng ánh mắt bình thường. La Trinh cắn chặt hàm răng để đối phó với sức mạnh kia hắn không chỉ mượn dùng sức lực vẩy rồng trong cơ thể mà đồng thời còn bạo phát cương nguyên tiềm tàng trong thân thể mình thế nhưng khi sức mạnh của la trinh bùng nổ luôn lực loại bỏ vô hình kia dường như cũng tăng thêm vốn dĩ sau khi thân thể trở thành tiên khí la trinh có thể mượn dùng nhiều sức lực của vẩy rồng hơn nhưng nếu tiếp tục mượn thêm lực vẩy rồng và tăng thêm lực cương nguyên lại thêm cả sức ép từ lực loại bỏ kia để lên thì chỉ sợ thân thể sẽ vỡ mất a a a a la trinh phát ra một tiếng thét chói tai cơ bắp ở bà vai ngực và lưng đều tóe máu dưới áp lực cao, máu tươi như những mũi tên nhọn bắn lên trên kết giới, tạo thành một màn mưa máu, chậm rãi chút xuống vòng tròn. tài ninh vũ điệp dán lên trên kết giới, màn sương mù băng trôi nổi che khuất khuôn mặt đầy đau thương của nàng. giờ phút này, trong lòng nàng còn mong kỳ tích xuất hiện. có lẽ la trinh thật sự có thể chịu đựng được luồng lực này thì sao? nếu là người khác, chỉ sợ đây là chuyện không thể xảy ra. nhưng nếu là la trinh thì lại rất có khả năng, bởi vì ninh vũ điệp từng thấy rất nhiều kỳ tích xảy ra trên người la trinh những kỳ tích này vĩnh viễn đều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, vĩnh viễn đều vượt ngoài dự đoán của mọi người. Giờ khắc này, Đinh Vũ Điệp chỉ muốn lặng lẽ nhắm mắt lại, chưa biết chừng lát nữa thôi La Trinh sẽ bình an vô sự, đáng tiếc là kỳ tích không xảy ra. Mắt nàng Trừng Trừng nhìn máu tươi trên cơ thể La Trinh bắn ra càng ngày càng nhiều, xương cốt trên người không thể chịu đựng được luồng lực loại bỏ cường đại này nên bắt đầu gãy từng chút một, cả người vẫn bị bàn tay to lớn vô hình kia không ngừng vò nặn, thân thể vặn vẹo đến nỗi không còn ra bộ dáng gì nữa. Đồ khốn, đến muội muội ngươi còn chưa cứu ra được đâu, thấy cảnh này, ninh vũ điệp lầm bầm, nét bi thương trên mặt dần dần tan đi, nàng có một mặt nhu hòa, nhưng thân là điện chủ phân điện, nàng lại càng có một mặt kiên cường hơn. Đồng đảo võ giả cũng phát ra một tiếng thở dài, tuy trong lòng mọi người vẫn có chút nghi ngờ, bởi nếu theo lý thuyết, hẳn là phải triệt để loại bỏ La Trinh giống như huyền âm lão nhân vậy, thế nhưng vì sao cơ thể La Trinh đã bị bóp méo tới mức không thể chịu đựng được nữa mà vẫn không hề biến mất như trước hay là bởi cơ thể la trinh rất cứng căn bản không thể tiêu tán mọi người đang hết sức nghi ngờ thì một cảnh quỷ dị chợt xuất hiện khi thân thể của la trinh bị bóp máu tới một mức nhất định thì chợt vé sáng sau đó những điểm sáng nhỏ đều bọc phát ra từ trên thân thể của la trinh những điểm sáng kia nháy mất biến thành một quầng sáng hình bán nguyệt bao phủ trên người la trinh ầm ầm ngay sau đó trên quầng sáng liền bị lõ một mảng lớn mọi người lập tức hiểu rõ luồng lực cạt bỏ đến từ thủ đoạn của tiên nhân cũng không hề biến mất mà lại công kích lên quầng sáng kia Chẳng qua quần sáng bao phủ La Trinh dường như còn khủng bố hơn nhiều, tuy bị lực loại bỏ đánh lõm xuống, nhưng chỗ lõm lại lập tức khôi phục về trạng thái ban đầu, hơn nữa còn đô ra, giống như đồng thời đánh thật mạnh vào bàn tay vô hình to lớn kia. Keng keng, ầm, um, bùm. Quần sáng bao phủ bên ngoài La Trinh lại bắt đầu va chạm kịch liệt với lực loại bỏ kia. Toàn bộ vực sâu dường như bị hai luồng lực khủng bố này làm rung chuyển, mọi người đứng trong vòng tròn bên trên mà còn không ngừng bị rung lắc, vách đá của vực sâu cũng đang không ngừng chấn động Rất nhiều cường giả sinh tử cảnh cảm nhận được sức mạnh cường đại tới mức như vậy thì sắc mặt đều trắng bệch. La Trinh này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn, vậy mà lại có thể đối kháng với sức mạnh của tiên nhân. Thủ đoạn này không phải đến từ La Trinh, mà là đến từ bùa hộ mệnh mà cung chủ Long Uyên ban cho hắn. Đây là thủ đoạn có sức mạnh tương đương với sức mạnh của tiên nhân, đều đến từ thượng giới. Ở dưới cuồng sáng kia, trong lòng La Trinh cũng cực kỳ chấn động. Hắn không ngờ một tấm bùa hộ mạnh nho nhỏ mà lại có thể sinh ra lực lượng cường đại như thế. Trên thực tế, bùa hộ mệnh này trở thành thế thân của La Trinh, không chỉ thay thế La Trinh chịu tất cả thương tổn mà lúc này còn giúp La Trinh triệt tiêu hết lực loại bỏ kia. Thế nhưng thủ đoạn của tiên nhân này cũng rất ngoan cường, rõ ràng cứ nhất định phải loại bỏ La Trinh mới chịu yên, va chạm giữa hai bên duy chỉ một lúc lâu, sức mạnh từ bàn tay khổng lồ kia càng ngày càng nhỏ dần, âm thanh va chạm phát ra cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chậm rãi tiêu tan. Chỉ chóc lát sau, quầng sáng bao ngoài La Trinh cũng lập tức vỡ ra, tiêu tán. Bùa hộ mệnh mà Cung Chủ Long Nguyên Ban cho hắn cũng biến thành mảnh nhỏ. Bùa hộ mệnh này không thể bảo vệ hắn mãi, là thứ chỉ dùng được một lần. La Trình đứng lên, mặc kệ tất cả những người khác, hắn chỉ nhìn chằm chằm ninh vũ điệp rồi khẽ cười nói. Sao mà khóc rồi? chương 537, Tiên Quan 1 một. một tiên quan, quan tài của tiên nhân. Nếu là người khác thì nào có thản nhiên giống La Trình như vậy? Theo ninh vũ điệp thấy, La Trình thực sự đã sáng tạo ra không ít kỳ tích, nhưng những kỳ tích đó cũng coi như có lý. Ví dụ như mấy chuyện khiêu chiến vượt cấp, nhưng tại sao nàng lại có thể nghĩ đến chuyện ngay cả chiêu loại bỏ của tiên nhân La Trinh còn có thể đối phó được? Chẳng qua vừa rồi mọi người cũng đều thấy cả, trong thời điểm mấu chốt, dường như có một tấm bùa hộ mệnh nào đó nổ ra. Chỉ có tấm bùa hộ mệnh vô cùng mạnh mẽ kia mới cứu được La Trinh một mạng mà thôi. Nếu Ninh Vũ Điệp đoán không nhầm, tấm bùa hộ mệnh này hẳn là cũng đến từ thượng giới, nếu không thì sao có thể triệt tiêu sức mạnh của tiên nhân được? Thấy La Trinh cười, hai mắt Ninh Vũ Điệp trợn tròn lên chỉ đành kinh ngạc mắng, đồ khốn, đồ khốn. Vừa nãy đúng là Ninh Vũ Điệp đã từ bỏ, dưới tình huống như vậy, dường như nàng cũng chẳng có biện pháp nào cả, trừ phi có kỳ tích xuất hiện thì mới có thể xoay chuyển được cục diện. Thế nhưng kỳ tích thì chẳng thấy đâu, mà vẫn là La Trinh tự dựa vào lá bài tẩy của mình để xoay ngược tình thế. Cảnh này khiến mọi người lại yên lặng lần nữa, ánh mắt thánh nữ thần quốc thì u ám như nước hồ sâu, tối đen như mực. Làm sao cô ta có thể nghĩ ra được rằng một con kiến nhỏ bé ở thiên bắc vực này lại khó giải quyết đến thế? Có cơ hội loại bỏ một người, vậy mà cũng không thể giết chết tên nhãi này, sao cam tâm được. Hơn nữa, dường như mình còn bị chú một loại nguyền rùa của cô gái kia. Thánh nữ thần quốc cúi thấp đầu, một hàng tóc mái che khuất đôi mắt, cô ta nói với giọng điệu thản nhiên, lần này, sau khi trở về, ta nhất định sẽ dẫn người san bằng thiên bắc vực. Luồng sáng lại chuyển động từng vòng, từng vòng, các võ giả cũng ngày càng căng thẳng thầu Trong cái vòng quay may mắn này hoàn toàn phải dựa vào số mệnh, căn bản không có nhiều đạo lý gì đó mà nói. Cho dù là người cường đại như thôi tà mà chúng phải loại bỏ thì cũng không thể chống cự. Chỉ có cái tên yêu nghiệt như La Trinh kia mới có thể cứng rắn sống qua được. Xong, nếu Đinh Vũ Điệp đã đoán được thì không ít người khác cũng đã đoán ra. Vừa rồi La Trinh ngăn cản chiêu loại bỏ của tiên nhân là bởi mượn dùng thủ đoạn của Thượng Giới. Chỉ là bọn họ không nghĩ ra số mệnh La Trinh rốt cuộc rồi rào đến mức nào. Những người khác đi lên Thăng Long Đài đều bị giam giữ một nghìn năm, dựa vào cái gì mà tên nhóc này không chỉ không bị giam mà còn mang cả một đống bảo bối trên Thượng gi ma ten nhoc nay khong chi khong bi giam ma con mang ca mot đong bao boi tren thuong giới xuống đây? Nào là bảo y hộ thể thanh giai, nào là bảo kiếm thanh khí, mà bùa hộ mạnh chợt nổ ra trên cơ thể hắn vừa rồi, lại càng khủng bố hơn. Rất nhiều võ giả ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại cực kỳ mất cân bằng. Bọn họ từng gặp được người có số may mắn, nhưng cũng chưa gặp ai lại may tới mức này. Luồng sáng kia chậm rãi ngừng lại, cuối cùng chỉ về phía thôi tà. Hắn đánh ra một quyền, xúc xác cho ra 5 điểm. Sau khi thôi tà bước đi 5 bước, vòng tròn ánh sáng hiện lên màu xanh biếc như ngọc bích vậy, ánh sáng vạn thọ. Thường cho năm trăm năm tuổi thọ, không phải chứ, số mệnh thôi tà cũng mạnh tới vậy ư. Số mệnh của hàn vốn cũng không tồi, nếu không thì sao chỉ dựa vào thân phận võ giả độc lập mà đối kháng được với hư linh tông trở thành người đứng đầu, trong mắt đông đảo võ giả cũng toát ra vẻ hâm mộ. Đúng thư Thanh Long đoán, nửa đời trước của thôi tà cũng đầy những cảnh ngộ trái ngang, thậm chí còn từng bị hư linh tông chèn ép một lần dẫn đến kết thù kết oán với nhau. Nhưng cuối cùng vẫn là một bước lên trời, số mệnh hắn sao có thể yếu được nhìn ánh sáng màu xanh bao phủ quanh thôi tà ánh mắt la trinh lóe lên với số mệnh như thế thôi tà muốn tìm được cô gái có âm thể tử cực tiếp theo có lẽ không quá khó nghĩ đến đây một loại cảm giác cực kỳ gấp gáp bỗng nhiên nổi lên từ đáy lòng la trinh thời gian còn lại cho hắn cũng chẳng còn mấy nữa rồi phần lớn những người ở trong vực sâu này đều dần dần tiến vào giữa vực hầu hết đều đã bước ra từ mười mấy đến ba chục bước người luôn dẫn đầu từ trước tới giờ vẫn là la trinh sau đó là ninh vũ điệp tiếp nữa là cô thánh nữ thần quốc kia sau khi quay hết một vòng, lại một lần nữa đến lượt La Trình ném xúc sắc, khí thế như cầu vòng, một tinh chống nâng cao sĩ khí, một mạch xong lên, mặt La Trình tươi cười, tự ti nói, hắn đánh một quyền lên xúc sắc khiến nó không ngừng lăn lộn, sau đó vẫn cho sáu điểm. Cuối cùng, trên vòng tròn hiện lên ánh sáng màu vàng, ném thêm một lần, các võ giả thấy vậy thì đều phải kêu lên, vận số của La Trình này tốt quá, căn bản không thể so với hắn được. Ta ném xúc sắc năm lần. Mà đến một lần được sáu điểm cũng không có chữ nói gì tới chuyện được ném thêm lần nữa. Người không đụng phải trừng phạt gì là đã may mắn rồi. Người bị mấy cái chiêu trừng phạt kia xử lý mới thật oan hồn. La Trinh cất bước tiến lên, một bước đạp lên vòng tròn màu vàng, lại một lần nữa đánh ra một quyền. Xúc sắc lăn lộn một vòng, lại cho ra sáu điểm. Ninh Vũ Điệp nhìn La Trinh đang không ngừng tiến lên phía trước, trong lòng cũng cảm thán vạn phần. Từ lúc vô tình gặp hắn trong thử luyện già chi lộ, Lúc ấy Ninh Vũ Điệp vô cùng kinh ngạc vì không hiểu sao La Trinh lại có thể tu luyện công pháp của ma tộc, khi đó giá trị duy nhất của La Trinh trong mắt nàng chính là hắn có thể đánh nát kết giới trong bụng con dao lòng kia mà thôi. Nhưng chàng thiếu niên này lại lấy tốc độ kinh người mà phô ra thiên phú, tài ba của hắn, trên con đường võ đạo, hắn thực sự có thể còn đi xa hơn cả nàng. Nghĩ đến đây, Ninh Vũ Điệp lại âm thầm thờ dài. Chỉ tiếc thời gian dành cho hắn rất ngắn, nếu hắn không vội đi cứ muội mụi thì chỉ cần cho hắn thời gian 30 năm. Có lẽ chuyện bước vào sinh tử cảnh cũng chẳng khó khăn gì, nhưng Ninh Phụ Điệp lại không hiểu, mục tiêu của La Trinh tuyệt đối không chỉ là sinh tử cảnh. Con đường võ đạo đằng đẳng, mênh mông, nào thấy điểm cuối. Mục tiêu cuối cùng của La Trinh là muốn đi đến đỉnh cao cực hạn của võ đạo, đứng ở trên cao mà nhìn vào cái nguồn gốc huyền bí nhất của thế giới này. Lại là 6 điểm. Giờ đây La Trinh đã bước đủ 94 bước, thân hắn đã ở phần đất giữa vực sâu, ngẳng đầu là có thể nhìn thấy khối rúc sắc to lớn kia. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn, La Trinh vừa rồi lại gây nên một đợt sóng nữa, nhưng bọn họ đã chẳng còn gì để nói nữa rồi, chỉ có thể nói rằng số mệnh La Trinh quá mạnh, mạnh tới mức bọn họ không thể tưởng tượng nổi. La Trinh không do dự gì nhiều mà lại đánh lên khối xúc sắc một cái khiến nó lăn lộn một trận, sau đó vẫn cho ra sáu điểm. Ta thông qua rồi ư? La Trinh nhìn một cái vòng tròn cuối cùng kia, trên đó tỏa ra ánh sáng xanh thẳm như bầu trời vậy. Trước khi bước lên vòng tròn này, La Trinh quay đầu lại liếc nhìn Ninh Vũ Điệp một cái. Cật đầu cười nhẹ với nàng rồi mới bước ra một bước, vù, ánh sáng xanh trong vòng tròn bắn ra, nháy mắt đã bao vây lấy La Trinh. Rất nhanh, bóng dáng La Trinh liền biến mất trước mặt mọi người. Ngoài ninh Vũ Điệp và những người của Vân Điện ra thì dường như trong mắt tất cả các võ giả khác đều là vẻ hâm mộ. Tuy nói bọn họ không rõ người đầu tiên thông qua vòng xoay vận mệnh này sẽ được thưởng cái gì, nhưng chỉ riêng trong vòng xoay vận mệnh đã có thể đạt được những phần thưởng phong phú, thì người đứng đầu được thưởng lớn thế nào, nghĩ thôi cũng đủ hiểu. Mọi người vì một chiếc tiên mộ linh đăng mà đều phải trả cái giá không nhỏ, mà cũng vì thắp sáng toàn bộ tiên mộ linh đăng nên người nào ngắn thì cũng chờ vài chục năm, người nào lâu thì đã chờ tới mấy trăm năm rồi. Trong những người này không thiếu cường giả sinh tử cảnh, không thiếu các tông chủ của tông môn lớn, nhưng cuối cùng vẫn là để một tên tiểu bối chiếu thần cảnh dẫn đầu. Không cần phải giận, ai nói người đứng đầu thì chắc chắn sẽ lấy được truyền thừa của tiên nhân đâu, có người thản nhiên nói. Nói thì nói vậy, nhưng người đứng đầu chắc chắn sẽ có lợi lớn. Chờ sau khi La Trinh rời khỏi Đại đa số mọi người đều nói những lời tràn đầy ý ghen tị, một số nhỏ thì châm biếm, có lẽ trong lòng cũng không cân bằng được. Còn ninh vũ điệp thì cười mãi không thôi, đôi mắt xinh đẹp đã cong lên như mảnh trăng lưỡi liềm. Không phải nàng vì La Trinh đứng đầu mà vui vẻ, mà là khi bước ra bước cuối cùng, hắn quay lại cười với nàng. Trong nháy mắt La Trinh bị luồng ánh sáng xanh bao quanh, cả người giống như tan dã ra từng chút một, không ngừng bay lên cao. Phương thức truyền tống loại này rất giống với phương thức truyền tống trên tầng năm của Thăng Long đài. Chẳng lẽ đây cũng là truyền tống đi xa, truyền tống đến thượng giới? Thế nhưng rất nhanh sau đó, cảnh sắc xung quanh đã biến đổi, giúp La Trinh hiểu rằng, đây cũng chỉ là một truyền tống trong cự ly ngắn mà thôi. Dù sao lần trước, khi truyền tống từ Thăng Long Đài lên thượng giới, tuy La Trinh không cảm nhận được thời gian trôi qua, nhưng tuyệt đối không thể nào chỉ là một khoảng thời gian ngắn như vậy. Giờ phút này La Trinh phát hiện mình đang đứng trong một cung điện tối mịt, từng luồng gió lạnh thổi lướt qua, La Trinh nhìn thấy phía trước mặt hắn có một cỗ quan tài thật lớn. Đây là quan tài của tiên nhân lớn như vậy ư?" Trên mặt La Trinh toát lên vẻ tò mò. Điều này làm cho hắn chợt nhớ tới Tiên phủ, tất cả mọi thứ trong đó cũng vô cùng khổng lồ. Chương 538, Từ Vi lại Thiên Cung. Lúc vi đai thien cung luc đau khi La Trinh tiến vào Tiên phủ, từng phát hiện ra tất cả mọi thứ trong thế giới Tiên phủ kia đều to lớn vô cùng, từ thân cây đến con bạch hổ đều lớn như vậy. Chẳng lẽ, tiên nhân cũng to lớn như một người khổng lồ? Chuyện này không hợp lý lắm. Con người là một chủng tộc lớn, sau khi thực lực tăng lên đến một mức nhất định thì cũng có thể vượt qua không gian mà phi thăng. Cho dù có tu luyện thành tiên thì hình thể cũng sẽ không xảy ra biến hóa gì lớn. Những bí ẩn trong đó, lúc này La Trinh sẽ từng bước tháo gỡ. Trong bóng tối, từng đợt gió lạnh thổi qua, La Trinh chậm rãi tới gần cái quan tài lớn này. Bên ngoài quan tài được khắc dày đặc những đường vân tinh tế năm phức tạp mà khó hiểu. La Trinh định lật nắp quan tài lên. Nhưng khi hai tay vừa đặt trên quan tài định mở lên thì lại phát hiện nó không hề động đậy, không hề có một chút phản ứng gì. La Trinh thúc giục năng lượng vẩy rồng trong cơ thể lập tức bùng nổ cả cương nguyên nhưng vẫn chẳng thể lay động được chút nào cái quan tài này nặng vậy ư la trinh cũng sợ hãi than sức mạnh vừa rồi la trinh bộc phát ra có khi còn đủ để hắn ném nguyên cả một ngọn núi vậy mà quan tài này lại chẳng hề nhúc nhích vì thế la trinh chỉ có thể đi vòng quanh nó từ từ thăm dò lúc này la trinh nhìn thấy phía trên xuất hiện một cái mệnh bàn thật lớn trên đó có những chữ lớn chừng một bàn tay được khắc bằng hoa văn màu vàng giải rác ở các góc vũ khúc thiên phủ phá quân tham lăng đây là La Trinh vừa mới nhận ra thì nghe thấy một tiếng nói vô cùng suy yếu truyền tới. "Tử vi đầu số, đoán vận số trong mệnh, chàng trai, nếu đã đến thì đứng lên trên đi." Ánh mắt La Trinh tập trung lại, lóe ra vẻ cảnh giác, hỏi, "Là ai? Ta, ta là chủ nhân của ngôi mộ này." Sau đó La Trinh chợt nghe thấy tiếng đá phiến di chuyển, hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một khối đá hình tam giác trên trần nhà chậm rãi di chuyển. Sau đó, một quả cầu thủy tinh trong suốt rơi ra khỏi phiến đá, trôi nổi giữa không trung. Trong quả cầu thủy tinh kia có một bóng người màu đen. Người này không nhìn thấy con người đâu, mà chỉ thấy hai cái hốc mắt màu đen nhìn chằm chằm La Trinh. La Trinh có chút căng thẳng, thân thể hơi khom xuống, lộ ra vẻ đề phòng, hỏi, ngươi là thiên biểu tiên nhân. Ha ha, ngươi không cần căng thẳng thế làm gì, tiên nhân mà chết rồi thì gọi gì là tiên nhân nữa. Nghiêm túc mà nói thì ta có thể được coi là di ngôn của thiên biểu tiên nhân. Quả cầu thủy tinh kia lẳng lặng trôi trên không trung, sau đó lại nói, để bảo tồn tàn hồn ta cũng đã tốn công pháp rất lớn, nếu chờ hơn một ngàn năm, chỉ sợ các thời gian cũng chảy hết cả rồi. Thiên biểu tiên nhân lại tự nói ra mục đích của mình, tuy nói hơi qua loa, nhưng La Trinh nghe cái đã hiểu gần hết, dần dần cũng buông lỏng cảnh giác. tàn hồn suy yếu như thế, căn bản không thể đoạt xác La Trinh được. Huống chi linh hồn La Trinh đã bước vào chiến hồn cảnh, trong đầu còn có hai con chân long là thanh long và xích long ẩn núp nửa cơ mạc. La Trinh cũng không rõ các thời gian là cái gì, nhưng hắn hiểu, để bảo tồn linh hồn của mình đến ngày nay. Thiên biểu tiên nhân đã từ bỏ tư cách bước vào vòng luân hồi. Sinh mệnh sẽ có luân hồi, hoặc rơi xuống lục đạo, đầu thai sang kiếp khác. Từ bỏ tư cách bước vào vòng luân hồi ngang với việc thẳng thường chặt đất đường lui của mình, vĩnh viễn xóa bỏ bản thân. Tiên nhân trước khi chết cũng phải trải qua thiên nhân ngũ suy, sau đó sẽ chết trước cổng trường sinh. Không có linh đan dịu dược nào có thể giúp tiên nhân tiếp tục sống nữa. Ngay cả linh hồn cũng không được phép lưu lại mà nhất định phải bước vào vòng luân hồi. Thiên biểu tiên nhân này... Vì lưu lại một chút tàn hôn của mình cho tới ngày nay mà phải trả một cái giá tương đối lớn rồi. Xin hỏi, sao ngươi lại làm vậy? La Trinh hỏi. Chờ một người. Thiên miểu tiên nhân nhẹ giọng nói. Chờ ai? Ngươi. Đối với đáp án này, La Trinh cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Thanh Long đã nói cho hắn biết, cái xúc xác kỳ thuật nhìn như một trò chơi, nhưng thật ra lại chính là một vòng xoay số mạnh. Mục đích chính là để chọn ra võ giả có số mệnh rồi giàu nhất, mà La Trinh là người đầu tiên thông qua vòng xoay số mạnh. Đương nhiên cũng là người có số mệnh tràn đầy nhất. Thực tế, số mệnh của người vẫn không đủ tư cách lắm. Thiên miểu tiên nhân thoáng thất vọng nói. Không đủ tư cách, la trình tự đu tu cach lam thien bieu tien nhan thấy vận may của mình cũng không tồi mà. Người tốn mất 6 lần mới thông qua vòng xoay số mệnh do ta bố trí. Dựa theo thiết kế vòng xoay số mệnh của ta, có 0.3% ném ra được ném thêm một lượt. Như vậy tính ra đại khái là trong triệu 169.03.400 người sẽ có một đạt được. Nói cách khác, xác suất là 1, 169 triệu. Thiên Miểu Tiên Nhân thần nhiên nói, nghe đến con số này, La Trinh nhất thời cảm thấy hơi hoang mang. Dựa theo lời Thiên Miểu Tiên Nhân nói thì phải mời 169 triệu người, mỗi người đến thử một lần, lúc đó mới có một người có thể giống như hắn, có cơ hội ném xúc sắc 6 lần rồi thông qua vòng xoay vận mệnh. Nhưng yêu cầu của ta là chỉ ném xúc sắc một lần là thông qua vòng xoay vận mệnh này. Thiên Miểu Tiên Nhân lại nói tiếp, ném một lần xúc sắc mà liên tục chúng ném thêm một lượt, xác suất này, La Trinh đã cạn lời luôn rồi. Chuyện này chỉ sợ không thể gọi là số mệnh được nữa đi. Phải gọi là được ông trời thiên vị mới đúng. Đúng, đó là xac tram 1, 560 tỷ, thiên miểu tiên nhân nói. Còn số lớn như thế khiến La Trinh Hoa hết cả mắt. Số dân trong trung vực khá đông đúc, chỉ riêng một cái thành Vân Hải thôi đã có mấy nghìn vạn người, đấy là còn chưa tính thành Thiên Khải, thành Ngọc Lan và người ở các thành lớn khác. Nhưng cứ cho là đếm hết tất cả số người trong khắp trung vực thì cũng không ai có khả năng đạt được yêu cầu thiên miểu tiên nhân đưa ra. Nhìn thấy La Trinh cứ chấp mắt mãi, thi biểu tiên nhân cười cười, có lẽ yêu cầu của ta quá cao rồi, không phải là cao bình thường, La Trinh gật đầu đồng ý. Chẳng qua ngươi vẫn cứ đứng lên trên tử vi đại thiên cung đi, để ta tính toán số mệnh ngươi một chút, thiên biểu tiên nhân nói. Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ tò mò, sau đó liền hỏi trong đầu, nhân tộc chúng ta còn có cách tính số mệnh nữa à? Cách suy tính số mệnh đương nhiên là có, ta cũng nghĩ ngươi nên đi tính thử xem, Thanh Long đề nghị, thực tế trong lòng Thanh Long cũng tồn tại mối nghi ngờ này. Thanh Long đoán La Trinh có mệnh tranh đại thế, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của nó và Xích Long mà thôi. Hơn nữa, Thanh Long và Xích Long cũng đều không biết cách tính toán số mệnh và vận mệnh, chỉ có đại ca bọn họ mới nằm rõ phương pháp này, nên cho tới nay bọn họ vẫn không thể suy tính ra số mệnh của La Trinh. Nếu bây giờ tiên biểu tiên nhân có thể suy tính được, đương nhiên Thanh Long cũng sẽ đề xuất La Trinh xem thử. La Trinh gật đầu, sau đó liền bước chân lên tử vi đại thiên cung kia. Vừa đi, La Trinh vừa hỏi. Thanh Long. Một tiên nhân trong nhân loại chúng ta còn có thể tính ra được hết vận mệnh. người là chân long của long tộc, vậy sao không tính được? Tuy La Trinh không rõ địa vị của thiên miểu tiên nhân trên tiên giới cho lắm, nhưng cũng có thể xác định được rằng địa vị của thiên miểu tiên nhân chắc chắn không thể bằng địa vị của thanh long được. Đường đường là chân long giới mà chỉ có 49 con chân long, nhưng trong thượng giới của nhân loại, tiên nhân, hẳn là không đáng giá được như vậy đâu. Chẳng qua, trong đầu óc La Trinh cũng rất mơ hồ về thượng giới. Cho tới nay, Hắn cũng mới chỉ đi được phần rìa của chân long giới, ở một toa thanh nhỏ dùng để tiếp dẫn người của long mạch tộc dưới hạ giới phi thăng lên mà thôi. Vậy nên đương nhiên La Trinh không nghĩ ra được vấn đề trong đó là gì. Ai ngờ thanh long lại chỉ thản nhiên nói, ngươi, rất xen thường các thủ đoạn của nhân tộc các ngươi. Mười vạn đại giới đều bị nhân tộc chiếm cứ cả, ha ha, chuyện này để sau hạng nói đi. La Trinh đảo mắt, sau đó liền nhìn đến cửu cung trên mặt đất bắt đầu lóe sáng, trên từng nét chữ lớn chừng bàn tay không ngừng tỏa ra ánh sáng chúng đan vào nhau tạo thành một đường nét tinh tế xuyên qua quyên lại cứ thế đan vào nhau một chút ánh sáng đánh vào người la trinh rồi lại lập tức bắn ngược lại về phía một chữ to khác sau đó phát ra càng nhiều vệt ánh sáng nhỏ bị vây ở giữa la trinh lại chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì khác thường còn quả cầu thủy tinh đen tuyền trôi nổi ngay phía trước tử vi đại thiên cung kia thì không ngừng quay qua quay lại dường như đang suy tính số mệnh của hắn sau một lúc lâu quả cầu thủy tinh kia bỗng rung lắc một chút sau đó đập thật mạnh xuống đất phía mặt ngoài quả cầu xuất hiện một vết nứt, giống như một đóa hoa nở rộ ra vậy. Thấy cảnh này, La Trình hoảng sợ, hắn nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh kia rồi hỏi, "Thiên Miểu tiên nhân, ông không sao chứ?" Màn sương trong quả cầu thủy tinh đen tuyền kia quay cuồng một trận, cuối cùng lại dần dần tạo thành một cái hình đầu lâu. Hình đầu lâu này lập tức dùng chất giọng vừa suy yếu vừa có chút sợ hãi hỏi, "Ngươi, ngươi cũng có được lệnh bài tiên phủ?" Chương 539, chủ nhân tiên phủ đời thứ ba. La Trình nhìn chằm chằm vết nứt trên quả cầu thủy tinh Sau đó nghe thấy tiếng thiên biểu tiên nhân càng ngày càng suy yếu thì lo lắng nói. Đúng là ta có lệnh bài tiên phủ, nhưng quả cầu thủy tinh của ông bị phá rồi. Kệ nó đi. Mọc đem lệnh bài của người ra đây cho ta xem, thiên biểu tiên nhân vội la lên. La Trinh không nghi ngờ gì mà lấy tấm lệnh bài của tiên phủ từ trong nhẫn tu di ra. Lúc này đối với La Trinh mà nói, tiên phủ cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao thì hắn cũng chẳng thể động vào nơi nào trong đó cả. Tấm lệnh bài khắc chữ tồn kia cũng chỉ như một tấm giấy thông hành thôi quả cầu thủy tinh trôi nổi trước mặt la trinh hốc mắt tối om của thiên miểu tiên nhân nhìn chằm chằm tấm lệnh bài trong tay la trinh sau đó thở dài một hơi thì ra là thế ngươi cũng trở thành chủ nhân mới của cái tiên phủ hỗn độn kia nói như vậy ông la trinh thực sự kinh ngạc thiên miểu tiên nhân cười cười sau đó quả cầu thủy tinh nhẹ nhàng chuyển động nhắm ngay vách tường cách đó không xa ở vách tường kia phát ra một trang tiếng ma sát sau đó nhanh chóng được mở ra ngươi đi lấy thứ phía sau vách tường kia ra đi la trinh tò mò đi đến bên cạnh vách tường lấy ra hai tấm lệnh bài một tấm trong đó giống y đúc chiếc lệnh bài của la trinh vừa rồi đều được ghi một chữ tốn thế nhưng bên cạnh lệnh bài ghi chữ tốn kia còn có một tấm ghi chữ chấn vậy mà có tới hai tấm lệnh bài nhìn hình dạng kiểu dáng của hai tấm lệnh bài này giống nhau như đúc chắc hẳn đều từ tiên phủ mà ra nhìn thấy vẻ mặt la trinh thay đổi thiên miểu tiên nhân thản nhiên nói ta là chủ nhân thứ ba của tiên phủ kia la trinh hít một hơi thật dài lúc trước khi còn ở tiên phủ la trình cũng biết rõ tiên phủ từng có tới mấy đời chủ nhân rồi hắn thông qua khảo nghiệm nên được coi như là chủ nhân mới nhất nhưng hắn nào có thể nghĩ ra được rằng mình lại gặp chủ nhân thứ ba của tiên phủ đâu tấm lệnh bài này la trình đang định hỏi tấm lệnh bài có khắc chữ trấn kirrốt cuộc là dùng để làm gì thiên biểu tiên nhân thản nhiên cười nói tấm lệnh bài có chữ trấn này là lệnh bài để mở ra chân tuyệt lộ nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa thể vào đó được chờ sau khi đột phá sinh tử cảnh thì ngươi có thể đi vào về nguồn gốc của tiên phủ ta cũng không thể nói cho ngươi quá nhiều Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi rằng tiên phủ còn to lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, thiên biểu tiên nhân nói xong lại hỏi. Nếu ngươi đã trở thành chủ nhân lâm thời của tiên phủ, vậy chắc hẳn cũng đã có được bức quán tưởng rồi. Không biết ngươi đạt được bức quán tưởng cấp mấy? Bức quán tưởng, là trình gật đầu rồi nói ngay, là bức nhật nguyệt tinh thần. Quả cầu thủy tinh lại lập tức rung lắc một trận rồi rơi thật mạnh xuống đất đánh bột một tiếng giòn vang, trên bề mặt lại có một vết nứt nữa. Tiền bối, tiền bối, ông không sao chứ? nhìn thấy quả cầu thủy tinh lại rơi lần nữa trên mặt la trinh lo rõ phải lo lắng quả cầu thủy tinh lại chậm rãi bay lên thản nhiên nói không sao người chắc chắn là người đoạt được bức nhật nguyệt tinh thần la trinh gật đầu một đường chân nguyên bắn ra khỏi bàn tay trong chân nguyên thiên ma còn có một chút ánh sao lấp lánh có thể quán tưởng được tinh trong bức nhật nguyệt tinh thần không tồi thế nhưng có thể lấy được bức cuối cùng thật đúng là khó tin đây là bức quán tưởng tối cao được chủ nhân tiên phủ đời đầu tiên quán tưởng thiên miểu tiên nhân thì thào Chủ nhân tiên phủ đời đầu tiên rốt cuộc là ai, là trinh tò mò hỏi. Trong 10 vạn đại giới, không một ai có tư cách đặt tên cho tiên phủ, nói cách khác, địa vị của vị chủ nhân tiên phủ kia đã vượt qua 10 vạn đại giới, bể nghẽ trên cao, đối với một thân phận như vậy bảo là trinh không tò mò làm sao được. Đây không phải là thứ mà bây giờ ngươi có thể thăm dò được, ngươi không cần phải biết, tiên biểu tiên nhân nói thêm, hơn nữa, nếu ta không nhìn lầm, thứ ngươi tu luyện là công pháp ma tộc. Điểm đặc biệt của thiên ma thần quyền là đặc tính cán nuốt, đương nhiên lợi hại khác thường, nhưng chung quy lại thì cũng chẳng phải chính đạo. Nhân tộc trinh thông chúng ta, sao có thể tu luyện tà đạo của tộc khác? La Trinh đào mắt, hắn cho rằng lời của thiên miểu tiên nhân như vậy không đúng. Nếu không phải thiên ma thần quyết phát ra uy lực thần kỳ ở những lúc mấu chốt, thì cũng chẳng biết La Trinh hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Thế mà người này lại xem thường như vậy. Cứ cho là hắn muốn tu luyện công pháp cao nhất của nhân tộc thì vấn đề đặt ra là còn chẳng biết trung vực liệu có hay không để mà luyện hơn nữa cho dù có thì cũng chưa chắc đã đến lượt la trinh tuy la trinh mang tiếng là xuất thân từ vân điện thế nhưng trên thực tế ngoài bản thiên ma thần quyền tình cờ đạt được trong thanh vân tông ra thì những tài nguyên khác đều là do hắn tự ra sức giành lấy hắn cũng không tốn mất bao nhiêu tâm huyết của thanh vân tông lại càng chẳng tiêu phí chút tâm huyết nào của vân điện nói cách khác quá trình trưởng thành của hắn thực tế lại giống với võ giả độc lập hoàn toàn dựa vào chính mình thấy la trinh không nói lời nào Thiên miểu tiên nhân đại khái cũng rõ những lời mình nói có vài phần không đúng, sau đó thản nhiên nói. Thôi, thôi, lão già đã chết như ta đây đến vòng luân hồi còn chẳng vào được, đến muốn đầu thai làm xúc sinh còn chẳng thể mà lại đi để ý mấy cái lắt vặt này. Buồn cười, buồn cười thật, chẳng biết tại sao, khi nghe nói như thế, là trinh lại bỗng cảm thấy thiên biểu tiên nhân có chút đáng thương. Rốt cuộc là chuyện lớn gì mà khiến ông ta phải tự tống linh hồn của chính mình vào đây, đau khổ chờ đợi suốt hai ngàn năm, bằng lòng không tiến vào vòng luân hồi nữa. Vậy rốt cuộc trong đó có nỗi khổ gì? Tiên bối, công pháp ta tu luyện quá hỗn tạp, thực sự cũng chẳng ra kết cấu gì, thế nhưng cũng là bởi khi đó điều kiện có hạn. Công pháp La Trinh tu luyện quả thực chẳng có cái nào yếu, người nào có thể tu luyện được một trong số các công pháp đó như La Trinh thôi, có lẽ cũng đủ để tiếu ngạo một phương, thành tựu đặt được cũng chẳng nhỏ. Thế nhưng, trong mắt thiên biểu tiên nhân thì chỉ sợ công pháp đó cũng chỉ đến vậy mà thôi. Sau đó, La Trinh lại hỏi, tiên bối vẫn chưa nói cho ta biết. Vì sao phải xem số mệnh của ta? Ai? Vừa rồi phát hiện ra lệnh bài tiên phủ trong cơ thể ngươi nên lại làm gián đoạn chuyện này. Ngươi đứng lại đi, ta còn phải xem số mệnh ngươi như thế nào, thiên miểu tiên nhân nói. Chờ sau khi La Trinh đứng về đúng vị trí, trên tử vi đại thiên cung lại bắt đầu sáng lên. Thái dương, thiên lương, phá quân, tả phụ, văn khúc, từng chút ánh sáng màu vàng lóe ra, sau đó dần dần bắn nhanh ra ngoài. Cả đám vệt sáng màu vàng đều chiếu thẳng ra, sát ngay thân thể La Trinh đám vệt sáng vàng này bao phủ bên ngoài la trinh nhưng trước sau vẫn giữ một khoảng cách nhất định với thân thể hắn trong tử vi đầu số có vô số loại bệnh cách ví dụ như tạm hợp hòa tham cách nhị diệu đồng lâm cách lộc hợp viên ương cách thiên biểu tiên nhân cũng không ngừng đọc lên bắt đầu tính toán số mệnh la trinh miệng cứ mấp ma mấp máy nhưng người nghe chẳng nghe rõ lắm sau khoảng ba nén hương tiếng thiên biểu tiên nhân bỗng rõ ràng hẳn lên phá cánh cửa lớn mọc ra sao liêm trinh là thất sát chiều đấu cách không đúng không đúng ngược với trời trăng xuyên qua thiên mã là minh châu xuất hải cách vẫn không đúng đây là đây là đại thế chi tranh lời của thiên miểu tiên nhân còn chưa nói hết quả cầu thủy tinh kia lại lần nữa chấn động thật mạnh sau đó liền rơi thẳng xuống à, ầm phía trên phía dưới của quả cầu thủy tinh kia đều đã có những vết nứt hiện giờ các bộ phận bên trong cũng xuất hiện những vết dạn chằng chịt như mạng nhện nhưng không biết thiên miểu tiên nhân có phải dùng mắt để nhìn hay không bởi nếu không vết nứt này đã chặn tầm mắt của ông ta rồi tiền tiền bối Ông không sao chứ. Chỉ trong chóc lát, quả cầu này đã rơi xuống tới ba lần. La Trinh cũng cạn mẹ nó lời luôn. Sau khi lan một vòng trên mặt đất, quả cầu thủy tinh kia mới chậm rãi bay lên trở lại, đồng thời truyền ra một tiếng cười đau khổ. Ha ha ha, chắc không phải ngã tới mức hỏng đầu luôn đâu nhỉ. La Trinh nghĩ thầm trong lòng, chẳng qua một chút linh hồn của thiên miểu tiên nhân hẳn là cũng chẳng có đầu óc gì. chương 540, tháp tội ác. Quả cầu thủy tinh trước mắt này đã rơi nhiều tới mức nở hoa luôn rồi. Trên bề mặt kín mít toàn là vết nứt, có lẽ chỉ cần chạm vào một cái thôi là toàn bộ quả cầu đều tan thành mảnh nhỏ luôn. Trong quả cầu thủy tinh không ngừng truyền ra tiếng cười của Thiên Miểu tiên nhân. Tiếng cười đó chứa đầy khí tức phóng túng mà thê lương, giống như một cường giả tuyệt thế khi đã tuổi cao sức yếu lại gặp được việc gì đó vô cùng vui mừng nhưng lại đầy bi thương nên mới có thể phát ra tiếng cười như thế. Tiên bối la trình bí môi, nhưng không biết vì sao Thiên Miểu tiên nhân cười đến cuồng như thế. Thiên Miểu tiên nhân ở trong quả cầu thủy tinh khong ngung truyen ra tieng cuoi cua thien mieu tien nhan tieng cuoi đo chua đay khi thuc phong tung ma the luong giong nhu mot cuong gia tuyet the khi đa tuoi cao suc yeu lai gap đuoc viec gi đo vo cung vui mung nhung lai đay bi thuong nen moi co the phat ra tieng cuoi nhu the tien boi la trinh mím moi nhung khong biet vi sao thien mieu tien nhan cuoi đen cuong nhu the thien mieu tien nhan o trong qua cau thuy tinh van con đang cười không ngừng. Mãi một lúc lâu sau, tiếng cười mới tạm ngừng lại, đại thế chi tranh, đại thế chi tranh, đây là mệnh cách đại thế chi tranh. Còn một điều La Trinh cũng không biết, đó chính là sau khi thiên miểu tiên nhân tính ra được như vậy, Thanh Long trong đầu cũng thầm nói với Xích Long, thất ca, xem ra không cần mời đại ca suy tính nữa rồi. Từ vi đầu số của tiên nhân này đã tính ra mệnh cách của La Trinh. Có vẻ La Trinh đúng là có mệnh đại thế chi tranh thật, Xích Long cũng gật đầu, đúng vậy, nếu tên nhóc đã có mệnh cách đại thế chi tranh. Vậy thì lúc này đại thế cũng đã được giáng xuống, hắn phải làm gì đó để có thể phát huy ra lợi thế trời ban của mình. Nếu đã vậy, chuyện của chín huynh đệ chúng ta có lẽ thật sự có khả năng xoay chuyển. Có thể sống nhờ trong đầu óc một võ giả có mệnh cách đại thế chi tranh. Điều này cũng là số mệnh của chúng ta, Thanh Long thì thào nói. Có lẽ, xích long cũng thở dài một hơi. Lúc này La Trinh hoàn toàn đơ cả người. Đại thế chi tranh là cái gì? Đây là mệnh cách vì vậy? Trước đây hắn chưa bao giờ nghe người ta nhắc tới điều này, cho dù là Thanh Long cũng chưa bao giờ nói với hắn tiền bối đại thế chi tranh là có ý gì la trinh hỏi thiên biểu tiên nhân chẳng thèm để ý đến lời của la trinh mà thản nhiên cười nói ha ha có lẽ đúng là số trời đã định ta định tìm một người có số mệnh thật mạnh không ngờ đau khổ chờ đợi hai ngàn năm lại chờ được một người có mệnh cách là đại thế chi tranh tiền bối la trinh hơi mất kiên nhẫn người này cứ lẩm bà lẩm bẩm mãi đến tận bây giờ la trinh vẫn không rõ rốt cuộc ông ta muốn làm gì ai ngờ thiên biểu tiên nhân lại nhìn thẳng la trinh rồi nói thêm không đúng người đã có được mệnh cách như thế thì chỉ dẫn của ngươi ở đâu la trinh trực tiếp mở tay nhún vai ta không biết đồng thời hắn còn oán thầm trong lòng bố ai mà biết được ông nói cái mẹ gì quả cầu thủy tinh bảo vệ thiên biểu tiên nhân kia bay tới bay lui trước mặt la trinh giống như một người cứ đi hết trái lại phải cúi đầu suy nghĩ rồi nhẹ giọng nói ta tính ta tính ngươi có một muội muội la trinh trợn tròn mắt cật cật đầu tiền bối đúng là đoán chuyện như thần muội muội của ngươi chính là người chỉ dẫn cho ngươi Hiện giờ nàng đang ở đâu, thiên miểu tiên nhân đột nhiên hỏi. Nghe thấy lời thiên miểu tiên nhân, trong lòng La Trinh nhất thời cảm thấy kinh hoàng. Đúng vậy, mộ tiên thiên miểu chính là do người trước mắt này tạo ra, mà thôi tà vẫn còn ở trong tiên mộ. Nếu xin người này loại bỏ thôi tà. La Trinh không sợ bất cứ thách thức nào, cho dù là thôi tà thì hắn cũng chưa từng sợ hãi. Dù cho thôi tà là cường giả sinh tử cảnh, nhưng đối với võ đạo, La Trinh vĩnh viễn sẽ không lùi bước. Có thể siêu việt hơn ai, căn bản không phải là vấn đề La Trinh phải cân nhắc. Nhưng thôi tà lại cướp đi muội muội của hắn, đối với người như thế, La Trình căn bản sẽ không quang minh chính đại mà đánh bại, chỉ cần có thể khiến thôi tà chết, La Trình nguyện trả bất cứ cái giá nào, bởi vì chỉ có như thế mới có thể cứu được La Yên, cho nên lúc trước khi hắn bố trí đại trận hộ tông ở Vân Điện thì cũng đã định sắp xếp bố trí để giết thôi tà rồi. Thế nhưng thật đáng tiếc, dường như thôi tà có bản năng né tránh được các nguy cơ, hoặc nên nói rằng đó là một loại thiên phú, nên cuối cùng lại thất bại trong găng tắc, không thể đánh chết hắn. Với thực lực của La Trinh bây giờ, để đánh bại được Thôi Tà thì còn phải đi một đoạn đường rất dài. Trong khoảng thời gian này, với số mệnh của Thôi Tà thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được một cô gái có âm thể tự cực, bất cứ lúc nào cũng có thể đạt được cơ duyên, thậm chí còn đột phá. Khi đó, đại trận hộ tông của Vân Điện có thể ngăn cản được Thôi Tà không thì còn chưa chắc. Nếu có thể loại bỏ được Thôi Tà ở ngay trong này thì chẳng còn chuyện gì có thể tốt hơn. Với thực lực bây giờ của Thôi Tà, chắc chắn sẽ không thể ngăn cản lực loại bỏ cực lớn kia giết thôi ta la trinh sẽ không từ thủ đoạn tiền bối la trinh chắp tay nói mụi mũi ta tên la yên đã bị cái ác bát cóc ghi mất tên ác nhân kia đang ở trong vòng quay số mệnh không biết tiền bối có thể hỗ trợ loại bỏ thôi ta được không ánh mắt la trinh sáng lên nhìn quả cầu thủy tinh đầy vết dạn kia thiên biểu tiên nhân trầm ngâm một chút rồi lập tức thản nhiên đáp lại xin lỗi chuyện này ta không làm được vì sao la trinh hỏi vòng xoay số mệnh được ta làm ra từ hai ngàn năm trước thế nhưng lại ngã xuống trước khi bố trí nó hoàn hảo Người đầu tiên thông qua vòng xoay số mạnh thì sẽ tự động được truyền tống mệnh thứ thứ thứ tư đều sẽ tiến vào các con đường khác nhau để đón nhận những phần thưởng thuộc về bọn họ. Mục đích của ta chỉ là tuyển chọn một võ giả có số mạnh mạnh nhất mà thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải loại bỏ ai cả. Thiên biểu tiên nhân giải thích, hiện giờ ta chỉ là một chút tàn hồn nguyên chất là ngọn đen đã cạn dầu từ lâu. Ta đã kêu co so mệnh trạng thái tàn hồn này quá lâu nên bây giờ lại càng chẳng ta đa kéo năng lực để giúp người giết người. Cho dù đối với ta mà nói, tiên thôi tà kia cũng chỉ là một con kiến sinh tử cảnh mà thôi. Ta hiểu, trên mặt La Trinh lấy lên một nét thất vọng. Thực ra lúc này, thiên miểu tiên nhân đang nói dối. Ông ta thực sự có thể thay đổi vòng xoay số mạnh để loại mệnh thiên miểu tiên nhân tinh thông tử vi đầu số, nên lại càng rõ ràng hơn rằng ông ta không thể ra tay can thiệp, trợ giúp La Trinh giết chết thôi tà. Bởi vì theo ông ta thấy, La Yên chính là người chỉ dẫn, cũng chính là động lực để La Trinh tiếp tục bước đi. Nếu thiên biểu tiên nhân phá hủy cái phương hướng này, như vậy rất có thể La Trinh sẽ bị mất phương hướng. Đây là lý do thiên biểu tiên nhân không đồng ý nhúng tay vào. Thiên biểu tiên nhân nghĩ lại một chút, sau đó yếu ớt nói, đối phương là cường giả sinh tự cảnh, còn ngươi chỉ có tu vi là chiếu thần thất trọng, muốn bù lại khoảng trinh lệch này trong muon bu lai khoang chenh thời gian ngắn thì không phải không thể. Có cách gì, ánh mắt La Trinh trợt sáng lên như ánh sao. Thiên biểu tiên nhân lập tức bay lên, sau đó mới thực sự nói ra mục đích của mình. Phía sau đại thế giới này có một đại lục sánh ngang với tứ đại thần quốc các ngươi, đó là một nơi rất hỗn loạn, ở ngay chính giữa có một tòa tháp được chôn sâu dưới lòng đất tên là Tháp Tội Ác. Cứ đi xuống đến nơi thấp nhất, rồi đợi đến lúc ngươi trở về thì cũng gần như có thể đánh bại Thôi Tà ngay. Là trình mím môi, hắn còn tưởng rằng có cách nào có thể học cấp tốc để đánh bại Thôi Tà cơ, chỉ là trên thế giới này Trung Quy cũng chẳng có đường tắt nào cả. Tình thế của Trung Vực có thể sẽ thay đổi đến mức vi diệu, giống như Thôi Tà đang lôi kéo người bắt đầu xây dựng nghiệp lớn thần quốc của hắn. Lúc này đây, La Trinh lại vừa giết một vị hoàng tử thần quốc, hắn biết rõ thánh nữ thần quốc kia chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Nếu La Trinh tu luyện ở trung vực, chắc chắn sẽ rất phiền phức, mà hơn nữa rất có khả năng lớn là vừa ra khỏi đại trận hộ tông của Vân Điện thì sẽ bị thôi tà đổi giết ngay, thế nên hắn muốn rèn luyện trong trung vực cũng chẳng được, chỉ có thể tu luyện trong Vân Điện mà thôi. Dưới tình huống này, La Trinh khó có thể tăng tu vi của mình lên được. Thực ra khi ở trong vòng xoay số mệnh La Trinh cũng đã từng suy xét xem có cần xuyên qua bạo loạn tinh hải để đi đến thần quốc trước không, bây giờ lại thấy, hắn đã làm thánh nữ thần quốc nổi cáu, lại giết cả hoàng tử thần quốc, hơn nữa. Bạo loạn tinh hải cũng xa tới mức La Trinh chẳng thể xuyên qua. Cứ như vậy, lời đề nghị của thiên biểu tiên nhân đúng là có thể suy xét, nhưng vấn đề là, ông có mục đích gì, vì sao lại muốn để ta đi, La Trinh hỏi thẳng vào vấn đề. Thiên biểu tiên nhân tạo nên mộ tiên này, hào phí hết tâm tư, lợi dụng vòng xoay số mệnh để tìm ra mình nếu muốn nói ông ta không có mục đích gì thì chính la trinh cũng chẳng tin được thiên biểu tiên nhân bỗng nhiên khẳng khái nói dưới tháp tội ác có một bí mật lớn ta cần ngươi đi nhận truyền thừa trong cái bí mật kia vì sao lúc trước ông không đi la trinh tò mò hỏi thiên biểu tiên nhân thở dài chỗ đó ta không đi được còn vì sao thì ngươi cứ đi sẽ rõ nói xong chiếc quan tài thật lớn phía sau thiên biểu tiên nhân bỗng nhiên lay động sau đó nắp đậy bên trên lập tức được mở ra thiên biểu tiên nhân nói ngay đây là phần thưởng ta định dành cho người thông qua vòng xoay số mệnh ngươi là người đứng đầu, có thể tự lựa chọn phần thưởng cho mình. Ừ, về phần thưởng cho những người thông qua phía sau, người cũng tới phát luôn đi. Nhìn thấy bảo vật bên trong quan tài trước mắt, ánh mắt La Trinh chột ghé, để cho ta phát ư. chương 541, chờ ta. Ban đầu La Trinh cho rằng trong quan tài này đặt hải cốt của thiên miểu tiên nhân, nhưng không ngờ thứ đặt trong đó lại là đủ loại bảo vật, hơn nữa còn là để lấy ra ban thưởng. Ngẫm lại cũng thấy có chút kỳ quái. Nếu như lúc đầu mộ tiên thiên miểu là dùng để dụ đám võ giả trung vực đến đây, thì hẳn là thiên biểu tiên nhân cũng hiểu thật ra người tiến và mộ tiên đều là một đám trộm mộ cả đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả bản thân la trinh cũng không biết rốt cuộc thiên biểu tiên nhân nghĩ thế nào mà không lại thẳng đám trộm mộ này hơn nữa còn sàng lọc tuyển chọn thông qua vòng xoay số mệnh sau đó lại còn có phần thưởng vì sao phải thưởng cho bọn họ trong đầu bọn họ đều muốn đến đây để trộm mộ đấy la trinh cho rằng không cần thiên biểu tiên nhân thản nhiên trả lời ta tu theo nhân quả là chính chỉ biết xe o nhân thiện thì gặp quả thiện bọn họ cũng là do ta dụ đến Hơn nữa còn có người chết trong vòng xoay số mệnh, đền bù tổn thất một chút cũng nên mà. Nghe thấy thiên miểu tiên nhân nói hiên ngang lẫm liệt như thế, La Trinh lại không hoàn toàn đồng ý. Nếu như tu nhân quả là chính, vậy thì vì bọn họ trộm mộ nên bị xóa bỏ, đây cũng là một loại nhân quả mà. Có điều, chuyện thiên miểu tiên nhân đã quyết, La Trinh cũng không can thiệp vào làm gì, thế nên cứ đi về phía chiếc quan tài khổng lồ kia. Sau đó La Trinh thấy mấy khúc xương tỏa ra màu xanh ngọc, La Trinh nhìn chằm chằm vào mấy khúc xương ấy rồi lại nhìn quả cầu thủy tinh Đây không phải xương của ta, là xương của một con thần thú thôi, thiên miểu tiên nhân biết rõ La Trinh đang nghi hoặc điều gì. La Trinh gật đầu, mộ tiên thiên miểu vốn cũng không phải mộ địa của ông ta, cho dù thiên miểu tiên nhân có tu nhân quả đi nữa thì cũng không thể lấy xương cốt của mình ra tặng người ta. Vì là phần thưởng nên La Trinh cũng chẳng thèm do dự gì mà chọn ngọc cốt thần thú này. Lần này tiến vào trong mộ tiên, mục đích quan trọng nhất là lấy được ngọc cốt tiên nhân, tìm cách để mở đạo đai bắt trọng. Bây giờ xem ra, không lấy được ngọc cốt tiên nhân rồi. có điều. Có lẽ ngọc cốt của thần thú cũng không khác gì đâu nhỉ. Về phân cả đống bảo vật còn lại trong quan tài, sau khi La Trinh phân chia từng món thì lập tức hỏi, làm sao để ta phát được những thứ này. Trên vách tường bên hông có một lối đi, sau khi bọn họ vượt qua vòng xoay số mạnh thì ngươi có thể phát rồi. Có người sắp vượt qua, ngươi đi nhanh đi, thiên biểu tiên nhân thúc giục. Sau đó La Trinh đi vòng qua quan tài, quả nhiên thấy một màn sáng hiện lên ở đó. Thứ này cũng giống như tín khuê ở trung vực, có thể quan sát được tình huống trong vòng xoay số mạnh mà bên cạnh màn sáng này có một cái truyền tống trận loại nhỏ, có lẽ bảo vật được phát thông qua cái này. Nhìn thấy tình hình trong vực sâu kia, La Trinh cũng hơi sững sờ, vừa rồi khi La Trinh vượt qua vòng xoay số mệnh, Ninh Vũ Điệp đang đứng hạng hai, kết quả bây giờ Ninh Vũ Điệp vẫn đứng bất động tại chỗ như cũ, còn Thôi Tà và Thánh nữ thần quốc đã vượt lên rồi. Lúc này, Thôi Tà đã rất gần điểm cuối, xem ra sẽ lập tức vượt qua khảo hạch thôi, nên thưởng gì cho hắn bây giờ? La Trinh u ám nhìn trong quan tài một chút. Cho dù là thứ gì trong quan tài này cũng đều có giá trị không nhỏ, hình như trong đó còn có một thanh đoàn kiếm thánh giai, Đưa cho thôi ta thanh đoàn kiếm thánh sai. Tất nhiên là Trinh không làm được. Hắn nâng thanh giai tat nhien la trinh khong lam kiếm kia lên, trong lúc không ai chú ý liền lén nhét vào nhẫn tu di. Sau đó rút một món huyền khí hạ phẩm ra. Đúng, món huyền khí này là ở trung vực. Vì để luyện chế thiên diễn tinh hoa nên hắn đã lấy. Lúc ấy hắn dùng một viên đá chân nguyên cực phẩm để thu gom gần như sạch sẽ số huyền khí hạ phẩm ở thành thiên khải. Đúng lúc này. La Trinh chú ý thấy Thôi Tà đã đổ xúc sắc được bốn điểm, xem ra Thôi Tà đã vượt qua được vòng xoay số mệnh rồi. Vì vậy La Trinh cũng tiện tay ném thanh đoàn kiếm huyền khí hạ phẩm vào cái truyền tống trận loại nhỏ kia. Oanh oanh oanh, sắc mặt Thôi Tà đầy vẻ đắc ý. Tuy đã bị La Trinh vượt qua vòng xoay số mệnh trước, điều đó chỉ rõ rằng số mệnh La Trinh mạnh mẽ hơn Thôi Tà hắn. Thế nhưng số mệnh của hắn cũng không kém chút nào, cương giả trong trung vực không ai vượt qua được hắn. Về phần La Trinh, lúc này vẫn không có gì uy hiếp đến Thôi Tà. Có điều sớm muộn gì hắn cũng loại bỏ la trinh khi hắn vượt qua vòng cuối cùng tiếp tục truyền tống đến một dãy hành lang ở khúc quanh của dãy hành lang này có một cái chuyển tống trận bên trên có đặt một món bảo vật phần thưởng à ánh mắt thôi ta lóe lên bước nhanh về phía trước nhưng lại thấy một thanh đoàn kiếm nằm ở đó huyền khí hạ phẩm đùa nhau à ánh mắt thôi ta đã sắp trận trừng lên bất cứ phần thưởng nào đạt được trong vòng xoay số mạnh đều tốt hơn món đồ chơi này gấp nghìn vạn lần món huyền khí hạ phẩm này Đối với Thôi Tà mà nói đúng là như đồ bỏ vậy, đường đường là mộ địa của tiên nhân, sao lại xuất hiện thứ này được chứ? Thôi Tà cảm thấy giờ khóc giờ cười, biểu cảm trên mặt lại càng không thể dùng từ ngữ mà diễn tả nổi. La Trinh nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Thôi Tà trên màn sáng, cười lại nói. Trộn mộ còn chờ được thường, một món huyền khí coi như là ưu đãi cho ngươi rồi. Có lẽ Thôi Tà cảm thấy chắc trong món huyền khí này có gì đó huyền diệu, nên thật sự cất đi, sau đó mới rời khỏi dãy hành lang, có điều từ bóng lưng cũng có thể nhìn ra được. Thôi ta rất thất vọng, một đám tàn hồn của thiên miểu tiên nhân đang ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này cũng giở khóc giở cười, không biết phải làm sao, bởi La Trinh vốn là người mà ông ta đã khổ sở chờ đợi, mà nguyện vọng của ông ta chỉ có thể gửi gắm trên người thiếu niên này, vậy nên cứ kể hắn đi. Kế tiếp, người thứ ba vượt qua vòng xoay số mạnh chính là Tiểu Điệp. Mỗi khi bọn họ vượt qua vòng xoay số mạnh, hình như sẽ được truyền tống về trong dãy hành lang, vì vậy Thôi Tà và Ninh Vũ Điệp cũng không chạm mặt nhau, bắc đèn cửu u, sinh tử hoa bảo kiếm thánh sai long vơn tiên căn nhìn thấy thiên miểu tiên nhân không ngăn cản la trình gần như ném một nửa số đồ trong quan tài xuống Dầm dầm, sau khi ninh vũ điệp vượt qua khảo hạch đã được truyền tống đến dãy hành lang đang đi thẳng một đường về phía trước nhưng nàng lại không ngờ rằng phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng va chạm ngay như tiếng sạt lở vậy nàng đi qua một khúc quanh lập tức bị cảnh trước mắt dọa sợ khiếp phía nhiều bảo vật như vậy à ninh vũ điệp hơi ngây người sinh tử hoa có sinh tử hoa Hơn nữa còn có tận bốn đoá, đối với Ninh Vũ Điệp thì sinh tử hoa là quan trọng nhất, cũng là mục tiêu lớn nhất trong chuyến đi vào mộ tiên này của nàng. Thanh khí Đống bảo vật bừa bãi lộn sộn trước mắt xếp thành một ngọn núi nhỏ, giá trị của mỗi món trong đó đều không thua bất kỳ món thanh khi đong bao vat bua bai lon xon truoc hạ phẩm nào. Ninh Vũ Điệp gần như không do dự, vươn tay ra thu lấy, bỏ hết toàn bộ những thứ này vào trong nhẫn tu di, sau đó mới cảm thấy thoả mãn rời đi. Nhìn dáng vẻ thoả mãn của Ninh Vũ Điệp, La Trinh cười khẽ. Hắn cảm thấy có lẽ mình nên chào hỏi Ninh Vũ Điệp một tiếng, nhưng rồi lại không muốn nói gì cả, trong lòng hơi phiền muộn, chỉ không biết chuyến này đi bao lâu mới có thể trở về, ba năm, hay là năm năm. Lạ Trinh có thể cho mình thời gian lâu như vậy, nhưng hắn lại không yên tâm về Lạ Yên, chỉ có điều, muốn trưởng thành đến mức có thể chống lại thôi ta thì cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Kế tiếp, người thứ tư thông qua vòng xoay số mạnh lại xuất hiện, vị này chính là Thành Nữ Thần Quốc. Nhìn thấy Thành Nữ Thần Quốc, Lạ Trinh bĩu môi suýt chút nữa cô gái này đã loại bỏ mình rồi vì vậy la trình lại thuận tay móc một món huyền khí hạ phẩm ra đó là một cây chùy lớn sau khi hắn ném cây chùy lớn ấy vào truyền tống trận nó lập tức xuất hiện trong dãy hành lang khuôn mặt thánh nữ thần quốc vốn đã u ám bởi hoàng tử thần quốc đã chết làm sao cô ta có thể vui vẻ cho được đi thẳng một đường đến cuối hành lang thứ cô ta thấy chính là một cây chùy lớn huyền khí từ khi cô ta biết nhận thức còn chưa từng thấy qua thứ nào cấp thấp như vậy tiên nhân cho má gì chứ Hình như thánh nữ thần quốc kia muốn giải tỏa nỗi buồn bực trong lòng, nắm ngay lấy cây chùy lớn kia rồi vung mạnh một cái vào vách tường hành lang. Vách tường thì không sao, nhưng cây chùy lớn kia lại vỡ thành vài khúc, rõ ràng tâm trạng của thánh nữ lại càng tệ hơn. Vô duyên vô cớ lại bị người ta mắng, thiên biểu tiên nhân cũng đành chịu. Có điều, lúc này ông ta cũng lời quản, cứ để bản thân La Trinh tự làm đi. Kế tiếp, hãy là võ giả của tông môn khác, La Trinh sẽ ném một vài phế phẩm xuống, còn nếu là người điện điện thì ngược lại. La Trinh sẽ chọn một ít bảo vật thật tốt để ném ra, ví dụ như đám người ngọc bà bà, đại mộng chân nhân. Còn về trác đại tiên sinh, may mắn không chết trong vòng xoay số mệnh, La Trinh cứ ném vải huyền khí hạ phẩm xuống theo lệ cũ, dù sao tất cả đều dựa vào tâm trạng của La Trinh, về phần có phải tất cả đều vui vẻ hay không thì chẳng liên quan gì đến hắn. Người trong vòng xoay số mệnh càng ngày càng ít, mọi người cũng thông qua hành lang để đi ra ngoài mộ tiên, cùng đợi đồng bạn của mình, sau đó tiến vào lối đi không gian là trình nhìn mải bóng dáng do dự của Ninh Vũ Điệp qua màn sáng, hình như nàng đang tìm mình. Là trình rất muốn đốt một tấm phù truyền âm, nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Hắn chỉ nhẹ giọng nói với bóng dáng của Ninh Vũ Điệp trên màn sáng rằng, chờ ta, chương 542, không thể nhúc nhích, đợi sau khi tất cả mọi người đều rời đi hết cả rồi. Mộ Tiên Thiên Miểu cũng từ từ tỉnh mịch hẳn. Một bức tường khổng lồ từ từ dịch chuyển trong mộ tiên, khói bụi bay lên, rồi lại từ từ tản rộng ra, để lộ một truyền tống trận khổng lồ trong đó truyền tống trận này còn lớn hơn gấp 10 lần so với bất cứ truyền tống trận nào mà la trinh đã gặp trước đó bây giờ trong nhẫn tu di của la trinh có thêm hai tấm lệnh bài tấm lệnh bài có chữ chấn trong tiên phủ kia có thể mở ra chân tuyệt lộ của tiên phủ và lúc này thì la trinh tạm thời chưa sử dụng được e rằng phải chờ đến khi la trinh quay về đông vực lần nữa và lại tiên phủ mới có thể dùng ngoài ra một số bảo vật còn lại trong quan tài khổng lồ kia cũng bị la trinh vô vét hết sạch mà món quan trọng nhất chính là một miếng ngọc hồ điệp mà thiên miểu tiên nhân đã giao cho la trinh Cho đến bây giờ, thiên biểu tiên nhân cũng chỉ mới úp úp mở mở một chút mà thôi. Một mặt ông ta nói với La Trinh, chuyển thừa giới tháp tội ác vô cùng quan trọng, thậm chí còn liên quan đến sự tồn vong của nhân loại, nhưng từ đầu đến cuối lại không chịu nói rốt cuộc nó là thứ gì. Ông ta chỉ cho La Trinh biết rằng, sau khi đi xuống nơi sâu nhất của tháp tội ác, nếu có được Ngọc Hồ Điệp thì sẽ có tỷ lệ mở chuyển thừa nhất định, nhưng đó cũng là nơi hung hiểm tột cùng, vì vậy ông ta mới chọn người có số mệnh lớn để đi vào. Người có số mệnh lớn thì mạng đều rất cứng rất khó mà toi mạng được trên thực tế la trinh gặp nguy hiểm khắp nơi nhiều lần gần kề cái chết nhưng sau đó lại thoát được đó chính là một minh chứng cho thấy mạng hắn cưng thế nào chuyện ta nên dặn dò thì phần lớn cũng nói xong cả rồi mặc dù ngươi có mệnh cách tranh đoạt đại thế nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không bỏ mạng trong lịch sử cũng từng có võ giả mang mệnh cách tranh đoạt đại thế chết vì thế ngươi cần phải hành động cẩn thận tất cả còn phải xem cơ duyên của ngươi thế nào thiên miểu tiên nhân thản nhiên nói la trinh gật mạnh đầu Mạng của hắn không chỉ quyết định vận mệnh của hắn mà còn liên quan đến vận mệnh của cả Vân Điện, liên quan đến vận mệnh của Lạc Yên. Bây giờ thôi ta không thể phá vỡ được kết giới của Vân Điện, nhưng không có nghĩa là sẽ không thể phá. Nếu thôi ta lại tìm được một võ giả có âm thể tử cực nữa thì e rằng tình hình trung vực sẽ thay đổi rất lớn. Hơn nữa theo linh cảm của La Trinh, vị thánh nữ thần quốc kia nhất định sẽ không chịu để yên. Vì vậy tình huống của La Trinh không chỉ nguy hiểm, mà hơn nữa còn rất cấp. Chuẩn bị xong chưa? Thiên miểu tin nhân hỏi ừ la trinh khẳng định lại sau đó từng đường ánh sáng trắng lá như thủy ngân đổ xuống bắt đầu chảy dọc theo truyền tống trận khổng lồ kia vẽ ra một hoa văn cực lớn sau khi những tia sáng kia chiếm trọn truyền tống trận thì bất ngờ bộc phát ra ánh sáng rực rỡ mãnh liệt phù phù phù la trinh cảm thấy có một luồng lực lượng mạnh mẽ đang túm lấy người hắn giống như có bàn tay của một gã khổng lồ trực tiếp nắm lấy la trinh sau đó ném vào trong lối đi truyền tống khổng lồ giờ phút này bốn phương tám hướng xung quanh la trinh đều là một vùng màu xanh chói mắt Lối đi truyền tống này không biết to gấp bao nhiêu lần so với những lối đi truyền tống mà hắn từng nhìn thấy trước đây, còn hắn thì đang xuyên qua lối đi với tốc độ cực nhanh, lại là bão không gian. Truyền tống trận đi một khoảng cách xa thì thường sẽ gặp phải những chỗ không ổn định, chính một vài chỗ yếu ớt này sinh ra bão không gian vô cùng kịch liệt. Lần đầu tiên gặp phải bão không gian, La Trinh trốn sau lưng thạch kinh thiên, cũng lĩnh ngộ được một chút quy tắc không gian. Bây giờ tất nhiên La Trinh sẽ không sợ bão không gian bình thường này nữa, bóng người hắn nhoáng lên một cái. Đã chui vào trong đó giống như một con cá linh hoạt bơi lội, bão không gian màu xanh này không ảnh hưởng tới La Trinh chút nào. Cơn bão không gian trước mắt vô cùng lớn, La Trinh chui tới chui đi trong đó một cách vô cùng thoải mái, cũng cảm nhận được quy tắc không gian trong đó. La Trinh đã lĩnh ngộ được lực quy tắc không gian ở tầng thứ nhất, nhưng đó cũng chỉ đủ để vượt qua không gian có khoảng cách ngắn thôi, khoảng cách xa nhất cũng chỉ trên dưới 10 trượng, nếu như muốn xa nữa thì có lẽ phải lĩnh ngộ quy tắc không gian tầng thứ hai. Vốn La Trinh muốn lĩnh ngộ lực quy tắc ở tầng thứ hai trong bão không gian, nhưng sau khi tiến vào thì lại phát hiện rằng, cơ bản bão không gian màu xanh cũng được hình thành từ lực quy tắc không gian tầng thứ nhất. Không thể lĩnh ngộ thêm quy tắc không gian, La Trinh khó tránh khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Sau khi dạo chơi trong đó một lát, La Trinh đành phải chui ra. Nhưng vừa mới chui ra khỏi bão không gian màu xanh thì lại nhìn thấy trước mặt có một cơn bão không gian màu tím. Đây là Trong cơn bão không gian màu tím chứa những đường vân, Lực quy tắc không gian chất chứa trong đó không phải là thứ mà La Trình có thể tưởng tượng được. Thấy cảnh này, trái tim La Trình bỗng nhiên có thắt lại, không kịp tránh đi mà bị cơn bão không gian màu tím này kéo vào trong. Đùng đùng lẹt sẹt, trong bão không gian tràn ra một sức mạnh kinh khủng xé rách thân thể La Trình. Phụt, miệng La Trình phun ra một ngụm máu tươi, nhưng chỉ trong nháy mắt, ngụm máu tươi đó đã bị cơn bão không gian màu tím kia nuốt mất. Cho dù La Trình có dãy dụa thế nào thì cơ thể của hắn vẫn bị cơn bão không gian màu tím này chèn ép như trước. Nếu không phải thân thể của hắn đã đạt tới tiên khí thượng phẩm thì có lẽ đã bị cơn bão không gian này xé nát bấy từ lâu rồi. Nhưng dù thân thể hắn có thể miễn cưỡng chống lại lực xé của không gian này, thì hắn vẫn cảm thấy quá sức. Càng tiến vào sâu trong bão không gian, thương thế trên cơ thể cũng càng ngày càng nặng hơn. Rốt cuộc đây là bão không gian tầng thứ mấy vậy, sao lại mạnh mẽ hung hãn đến thế? Trong lòng La Trinh cũng vô cùng bối rối, hắn không ngờ trong một lối truyền tống lại gặp được một cơn bão không gian lợi hại thế này. Trong lực không gian vạn xoắn mạnh mẽ, cuối cùng la trinh cũng từ từ mất đi ý thức thân thể cứng cỏi kia lẳng lặng trôi trong bão không gian không biết đã qua bao lâu ở một đại lục cách thiên bắc vực cực kỳ xa trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ trong đó liên tục có tiếng nổ vang truyền ra muông thú núp trong rừng không ngừng chạy trốn tư tán giống như hoảng sợ chức dị tượng trời đất này bùm một bóng người bắn ra từ trong vòng xoáy kia rồi rơi mạnh xuống đất lúc bóng người kia tiếp xúc với mặt đất thì lập tức có một tầng bụi đất dày đặc bốc lên đồng thời còn tạo ra một cái hố thật lớn trên mặt đất la trinh vẫn nằm yên không nhúc nhích trong hố lớn đôi mắt nhìn bầu trời ngưng ngác cơn bão không gian màu tím kia đúng là lợi hại cho dù thân thể của hắn có là tiên khí thượng phẩm thì cũng không thể nào chống lại được mặc dù la trinh thành công vượt qua lối đi không gian nhưng thân thể vẫn bị tổn thương nghiêm trọng và lúc này hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút chỉ có thể mở to mắt ngẩn người nhìn tầng mây hỗn loạn trên bầu trời do lối đi không gian tạo nên đang dần dần tiêu tán Đúng là không ổn thật mà, trong lòng La Trinh nghĩ thầm. Nằm trong hồ lớn, tầm mắt La Trinh cũng cực kỳ nhỏ, thậm chí hắn còn không biết rốt cuộc bản thân đang ở đâu. Sau khoảng hai canh giờ, bỗng nhiên có một cái đầu nhỏ thò vào trong hố. Đó là một thằng bé khoảng tám chín tuổi, khỏe mạnh và khó khỉnh, lại thêm một đôi mắt rất có thân. La Trinh muốn mở miệng ra nói chuyện, nhưng lại phát hiện ra mình không thể phát ra chút âm thanh nào, cũng không thể vận chuyển chân nguyên. À liên, nhìn này, thằng bé kia quan sát La Trinh, trong mắt không hề sợ hãi. Hình như đang gọi người nào đó. Chỉ một lát sau, lại có một cô bé tám chín tuổi thò đầu ra ở một chỗ cách không xa cái hố to này lắm, đôi mắt to chóp chóp hai cái, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, hắn còn sống, ta phải đi nói cho cha ta biết. Phi, thằng bé nhìn chàm chàm vào La Trinh rồi nói. Đừng nói với cha ngươi, để ta tặng ngươi thứ này. Cô bé tò mò hỏi, thứ gì? Bỗng nhiên thằng bé chất dần từ trên mép hố xuống, hành động vô cùng nhanh nhẹn, sau khi trượt xuống bên cạnh La Trinh thì nó khẽ phương tay. Lấy cái nhẫn trên ngực La Trinh xuống, ánh mắt La Trinh lập tức lạnh lùng. Cái nhẫn đó là nhẫn tu di của Ninh Vũ Điệp, không nói đến chuyện trong đó gần như chứa toàn bộ gia sản của La Trinh, chỉ riêng bản thân chiếc nhẫn đó thôi cũng đã rất quan trọng với La Trinh rồi. Vấn đề là bây giờ La Trinh không thể nhúc nhích được, nên cho dù chỉ là đứa trẻ mới mấy tuổi đầu thì hắn cũng không thể phản kháng nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng bé kia leo lên, tặng người này, thằng bé cười nói, không được, ngươi trộm đồ của người khác, ta sẽ đi mách với cha ngươi mươi 543, nông trường, giọng nói của hai đứa bé đã đi xa, bốn phía cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại, thậm chí La Trinh còn chưa kịp quan sát cảnh vật xung quanh, càng không biết mình đang ở nơi nào. Mất nhẫn tu di, La Trinh cũng không lo lắng lắm, trong cái nhẫn tu di đó còn dấu ấn của La Trinh, người bình thường hoàn toàn không thể mở ra được. Hai đứa bé vừa rồi hẳn là con nhà bình dân, có lẽ trong gia đình cũng không có võ giả nào quá mạnh mẽ. Vấn đề lớn nhất của hắn bây giờ chính là khôi phục lại thân thể. Ít nhất thì cũng phải động đậy được. Thời gian trôi qua, sắc trời dần tối đi, bốn phía đều ụ ám không chút ánh sáng, đắm chìm trong bóng đêm. Không biết bao lâu sau, La Trinh chợt nghe thấy một chàng tiếng bước chân, ngoài ra còn có cả tiếng nói. Là chỗ này à? Đúng vậy, cha. Nhanh, mọi người đi xem đi, có điều nhớ cẩn thận một chút. Ngay sau đó La Trinh nhìn thấy có ánh lửa màu vàng xuất hiện ở mép hồ lớn, đập vào mắt chính là mười bó đuốc đang cháy hừng hực, thêm cả mấy người trung niên nữa. Là dân thường, La Trinh thản nhiên hĩ. Một người trong đó thò đầu ra hỏi, ngươi là ai? La Trinh chớp mắt một cái, không thể trả lời câu hỏi này được. Cứ kéo hắn lên đây trước đã, một người khác nói. Sau đó có hai người trung niên bò xuống, một người dùng dây thường buộc lên người La Trinh, giật giật sợi dây thường sau đó hô lên, kéo. Nhưng mà kéo một phát cũng không thấy nhúc nhích chút nào, sao lại nặng như vậy, có người giật mình nói. Mặc dù La Trinh cao đến 8 thước, nhưng cũng không quá cường tráng, theo suy đoán của bọn họ thì nhiều lắm cũng chỉ hơn 50 cân thôi. Bên trên có tới bốn người trưởng thành cùng nắm dây thường, vậy mà lại không kéo nổi. Bọn họ không hề biết cơ thể La Trinh đã được rèn luyện, lại còn là tiên khí, bất kể độ dày khung xương hay thân thể đều khác xa so với người bình thường, vậy nên tất nhiên sẽ nặng hơn người bình thường không ít. Trên thực tế, trong quá trình võ giả tu luyện, cân nặng vẫn luôn tăng lên liên tục. Nếu không nhục thể của bọn họ hoàn toàn không thể chịu đựng nổi sức mạnh mấy trăm nghìn cân, mà cơ thể La Trinh thì lại nặng hơn những võ giả bình thường không ít. Những người này nghĩ cách một lúc sau đó La Trinh nghe thấy có tiếng roi da của ai đó bất ngờ vùng lên đánh bóp một tiếng, lại có cả tiếng vóng ngựa, cuối cùng cũng đủ lực kéo La Trinh ra khỏi hố lớn. Bốn phía hoàn toàn tối đen, có điều bóng tối cũng không phải là trở ngại đối với La Trinh, sau khi đôi mắt được sửa bằng nhựa cây thần thì hai mắt La Trinh đã có thể vượt qua được sự cản trở của bóng tối một cách dễ dàng. Đáng tiếc là La Trinh không thể tự do cử động được, vậy nên chỉ có thể để mặc những người này đặt mình lên một chiếc xe kéo, sau đó lại nghe thấy phía trước có bốn con ngựa kéo đi lắc lư tiến về phía trước. Chỉ một lát sau, khóe mắt La Trinh đã nhìn thấy một dãy lều vải được dựng dọc theo thảo nguyên bát ngát, bộ tộc này cũng không nhỏ chút nào. Trong lòng La Trinh nhẹ nhõm hơn một chút, xem ra đây là khu quần cư của một đám người du mục. "Anh bạn này, bây giờ ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây." Một vị trung niên cúi đầu nói với La Trinh, "Cái nhẫn này là do con trai ta lấy từ trên người ngươi, cũng nên trả lại cho ngươi." Nói xong, người trung niên kia lấy cái nhẫn tu di hồ hồ trước mặt La Trinh, sau đó một tay han kéo thằng bé kia đến trước mặt La Trinh. Nắm tay thằng bé nói. Còn chuyện con trai ta trộm cắp, ta đã dạy dỗ nó rồi. Màu nói xin lỗi với thúc thúc đi. Xin, xin lỗi. Hình như thằng bé kia đã khóc rất lâu, giọng nói cũng đã hơi khàn khàn. La Trinh nhìn thấy trên tay thằng bé kia có những vết máu bầm tím, thật ra hắn rất muốn nói rằng bọn họ hoàn toàn không cần phải làm vậy. Nhưng đáng tiếc, hắn hoàn toàn không thể lên tiếng, phiền phức thật. Đợi đến khi những người kia đi ra khỏi lều vải, chỉ còn mình La Trinh nằm lẻ loi trên ván giường. Suốt cả đêm... La Trình lặng lẽ vận chuyển chân nguyên của bản thân, vì để chống lại bão không gian màu tím, La Trình đã sử dụng hết chân nguyên trong cơ thể, bây giờ chỉ có thể ngưng tụ lại nguyên khí trời đất từng chút một lần nữa. Cũng may đan điền của hắn có thể vận chuyển được, chân nguyên dần dần ngưng kết lại từng chút một, giống như những đám sương mù màu tím chuyển động chậm rãi trong đan điền của La Trình, sau đó lập tức vận chuyển theo từng mạch trong cơ thể hắn. Trong suốt quá trình này, La Trình bị cuốn vào bão không gian màu tím, cơ thể bị rất nhiều lực không gian đâm xuyên qua. Đến bây giờ vẫn còn sót lại trong kỳ kinh bát mạch của hắn Nếu như là võ giả bình thường Tất nhiên đã trở thành một kẻ tan phế Có điều thể chất La Trinh đặc biệt Nên mặc dù kinh mạch trong người bị lực không gian cản lại hoàn toàn Nhưng bên trong cũng không bị thương Chỉ cần từ từ loại bỏ lực không gian ra là được rồi Chẳng qua muốn loại bỏ những lực không gian này cũng không phải chuyện dễ dàng gì Còn cần tiêu hào không ít công sức nữa Qua một đêm La Trinh đã loại bỏ hết lực không gian trong xương sống Mặc dù thân thể của hắn vẫn không thể nào nhúc nhích được như trước Nhưng tốt xấu gì cũng có thể xoay cổ và nói chuyện, sang sớm, cửa lều vải bị sốc lên, một cô bé đi vào, trong tay cầm một miếng bánh nướng và một túi nước đến cho hắn. Lúc cô bé chuẩn bị đút bánh nướng cho La Trinh thì bỗng nhiên La Trinh mở miệng cười nói, người tên gì, đôi mắt cô bé rưng rưng nhìn chằm chằm vào La Trinh, sững ra một lát rồi hô to với bên ngoài, cha ơi, quái nhân có thể nói chuyện rồi, quái nhân à. Trên mặt La Trinh toát ra vẻ không biết nên khóc hay nên cười, cô bé vừa nói xong thì đã có người lập tức sốc lều vải lên. Chính là mấy người trung niên đã cứu mạng mình hôm qua Người trẻ tuổi, người tỉnh rồi à Người trung niên dẫn đầu mở miệng hỏi Đây là đâu vậy, La Trinh tò mò hỏi Nghe thấy câu hỏi của La Trinh Người trung niên cũng lộ ra vẻ kỳ quái Buồn bực hỏi, đây là nông trường của ma tộc Người không biết à Nông trường của ma tộc, trên mặt La Trinh lộ ra vẻ nghi hoặc Có ý gì, trên mặt người trung niên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ Nông trường chính là nông trường Còn có ý gì được nữa chứ Vẻ nghi hoặc của La Trinh lại càng sâu hơn Nếu nơi đây là nông trường của ma tộc, sao lại có dân du mục loài người? Mặc dù ma tộc cũng tốt hơn loại chung tộc chỉ toàn là dã thú như yêu tộc không ít, nhưng ma tộc vẫn có truyền thừa là chữ viết và văn hóa của mình. Dù sao cũng là tộc khác, sao có thể chung sống hòa bình với con người được chứ? Huống chi theo như lời của thiên biểu tiên nhân, đại lục này là một thế giới hỗn loạn, như vậy thì càng không có khả năng xảy ra chuyện như này. Đúng vào lúc này, La Trinh trượt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu, ma sứ đại nhân đến rồi. ma sứ đại nhân đến rồi Già trẻ trai tráng các nhà các hộ ra đây hết ngay. Người trung niên gật đầu với La Trinh, nói, xin lỗi trước vì không thể tiếp được, ma sứ đại nhân đến nông trường chọn người, dựa theo quy định thì chúng ta phải ra ngoài hết. Mành lều vải cũng không thả xuống, La Trinh chỉ cần xoay đầu là có thể nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trên một sân bãi cách đó không xa có khoảng 700-800 người đứng ngay ngắn một chỗ, già trẻ phụ nữ đều có cả. Phía trước những người này, có hai gã ma tộc thân hình cao lớn, làn da khắp người có màu nâu xám, cao khoảng một trượng, ngoài miệng có hai cái răng nanh. Đây chính là ma sứ đại nhân trong miệng bọn họ. La Trinh đã từng thấy qua người ma tộc, lúc trong huyết sắc tử luyện, con huyễn thù cấp năm cuối cùng mà La Trinh giết chính là một gã ma tộc. Hai gã ma sứ đại nhân kia đi lang thang xung quanh một vòng, sau đó tiếng nói vang lên từ cổ họng thô to. Hôm nay là ngày sinh của đô đốc chúng ta, phải đãi một bữa tiệc lớn, chúng ta cần năm người. Trên mặt người trung niên toát ra vẻ khó xử, chuyện này, năm người, có phải nhiều quá không? Không thương lượng gì cả, hơn nữa còn phải trẻ tuổi một chút. Ngươi, ngươi. Người thêm người nữa, ừ, con bé kia cũng không tệ, tên non ngon miệng, tiện mang nó theo luôn đi, ma sứ đại nhân kia vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ, người trung niên kia nghe lời nói của ma sứ đại nhân xong thì vẻ mặt càng khó xử hơn, ma tộc đại nhân, thế này không được, đại đô đốc đã từng nói sẽ không lấy bé gái, người nhỏ hơn 14 tuổi cũng sẽ không lấy. Người lo nhiều như vậy làm gì, hôm nay đô đốc đại nhân vui vẻ, muốn ăn hai phần non đấy, ha ha, đang nói, tay ma sứ đại nhân kia ném một sợi dây thừng về phía đám người kia. Cô bé kia muốn chạy trốn, nhưng sao có thể thoát nổi dây thừng kia của ma sứ đại nhân chứ? Chỉ trong nháy mắt đã bị buộc chặt lại rồi. Thấy cảnh này, hai mắt La Trinh bỗng nhiên hít lại, trong đôi mắt để lộ ra một chút sát khí. Đến bây giờ hắn mới hiểu, nơi đây đúng là nông trường của ma tộc, chỉ có điều kẻ chăn nuôi không phải là con người, mà con người chính là mấy con thú ở nông trường này. Trường 544, Phản Kháng, trong nông trường của loài người, động vật là dê bò, được nuôi nhốt, chờ đến khi đủ lớn thì thu o nong truong nay muoi 544 phan khang trong nong để ăn. Còn trong nông trường của ma tộc, con người chính là loài động vật bị nuôi nhốt ở đây, đợi đến khi đủ lớn rồi thì bắt đầu giết thịt. Thiên miểu tiên nhân từng nói, đại lục này vô cùng hỗn loạn con người cũng không phải kẻ thống trị. Đến giờ phút này, La Trình mới hiểu được, trên bieu tien nhan tung lục này, con người yếu thế đến mức nào, khụ khụ, bỗng nhiên La Trình phát ra tiếng ho khan. lỗ tai hai vị ma sứ đại nhân rất thính, vừa nghiêm đầu đã nhìn thấy trong liều vải cách đó không xa vẫn còn người, sao vẫn còn một con người không ra đây không phải bảo các ngươi đều ra đây hết à ma sứ đại nhân kinh ngạc nói người trung niên kia lập tức trả lời ma sứ đại nhân đó là một kẻ từ bên ngo ai đến người từ ngoài đến từ nông trường khác chạy đến đây sau một gã ma sứ đại nhân trong đó bước nhanh về phía la trinh la trinh nằm trên nệm không thể nhúc nhích được nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã ma tộc kia từng chút sát khí liên tục dâng lên trong mắt hắn trong trung vực gần như đều là thiên hạ của loài người la trình đầu với người nhưng trên mảnh đại lục này bỗng nhiên là trinh thấy rất đồng cảm với chủng tộc như con người điều này là minh chứng rõ ràng cho câu nói không cùng tộc với ta thì nhất định sẽ có dị tâm ừ hình như thằng nhóc này bị thương nặng hôm nay tính thêm cả hắn vào đi gã ba sứ đại nhân kia vén cửa lều vài la trinh lên móc một sợi dây thừng nang cung nay tinh them ca để trói la trinh lại nước sợi dây thừng vừa mới được ném tới một tia linh hồn trong đầu la trinh lai lúc soi day thung vua moi ngờ bắn ra trong nháy mắt đã xâm nhập vào trong đầu gã ma sứ đại nhân kia xé nát linh hồn của gã ba tộc cắn nát suy nghĩ của gã mọi người chỉ thấy tay gã ma sứ đại nhân kia cầm dây thường, sau đó bỗng nhiên cả người lại bất ngờ rung mạnh một cái, đứng ngơ ngác tại chỗ không hề nhúc nhích. vì gã ma tộc đưa lưng về phía bọn họ nên bọn họ không thấy. chứ thật ra lúc này hai mắt gã đã chảy ra máu nâu, chỉ còn là xác chết. một cơn gió nhẹ thổi qua, gã ma tộc kia lập tức ngã thẳng ra đằng sau, bịch một tiếng, thân hình cao lớn nặng nề ngã xuống mặt đất. một gã ma sứ đại nhân khác thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, xảy ra chuyện gì vậy? đám người cũng nhìn nhau. Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, sao đăng yên đăng lành ma sứ đại nhân lại ngã trên mặt đất. Cả ma sứ đại nhân còn lại rút một cây trường thương dài khoảng một trượng, đi về phía La Trinh, vẻ mặt tràn đầy đề phòng. Lúc hắn thấy rõ đồng bạn trên mặt đất đã chết, trường thương cũng chỉ vào La Trinh hỏi, loài người, đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt La Trinh toát ra vẻ châm chọc, thản nhiên trả lời, ta giết đấy. Người giết à, trên mặt ma sứ đại nhân lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Thoạt nhìn gã loài người này ít ớt như vậy. Sao có thể giết chết người ma tộc được chứ? Ma tộc trời sinh đã mạnh hơn con người, cho dù là chỉ là trẻ con của ma tộc thôi cũng có thể xé xác con người một cách dễ dàng. Trong mắt đám ma tộc này, con người hoàn toàn không khác gì mấy con cừu non ngoan ngoãn cả. Khác biệt duy nhất chính là cừu non thì không biết nói chuyện, tin hay không, cũng không có ý nghĩa gì đối với ta cả. Người cũng đi chết đi. Ánh mắt la trình lóe lên, linh hồn lại rời xác một lần nữa, trong nháy mắt đã xoắn giết linh hồn của gã ma sứ đại nhân này rồi. Bịch, bịch. Cả ma sứ đại nhân này cũng ngã ra đất giống như thế. Nhìn hai cái xác không mong muốn nằm ngay gần mình, là trình nhíu mày, mà đám bảy tám trăm người đứng cách đó không xa lại đang run lấy bầy. Người trung niên dẫn đầu cả gan đi tới, nhìn chầm chầm hai gã ma sứ đại nhân nằm trên mặt đất, run rảy nói, ta cứu ngươi, sao ngươi còn giết, giết bọn họ. Là trình nhướng mày. Bọn chúng muốn ăn các ngươi, muốn ăn ta, tất nhiên là đáng chết rồi, chuyện đó, chuyện đó thì đáng chết chỗ nào chứ, người ma tộc ban cho chúng ta mảnh nông trường lớn như thế này. Chúng ta vốn nên kính dâng bản thân mình cho bọn họ mới đúng, người trung niên kia nghiêm mặt nói. Nghe nói như thế, La Trinh cũng bó tay. Làm người mà đến mức này, không bằng đầu thai làm heo cho lành. Nếu không phải La Trinh không muốn lạm sát người vô tội thì giờ phút này thậm chí còn có xúc động muốn giết chết người này luôn. Đúng vậy, đúng vậy. Mà tộc đối xử với chúng ta rất tốt, và mùa đông khắc nghiệt bọn họ còn đưa thức ăn tới, sao có thể ngũ ngược với bọn họ được chứ? Giết sứ đại nhân, chỉ sợ tất cả mọi người chúng ta đều phải chết mất. Rõ ràng chỉ cần 5 người chết thôi, nhưng bây giờ lại phải chết mấy trăm, bây giờ phải làm sao đây? Hình như những người này đều đồng ý với quan điểm của người trung niên kia, lông mày La Trinh lại nhăn càng sâu hơn. Đám người này bị nuôi trong chuồng lâu rồi, hình như cũng thật sự xem mình là gia súc của ma tộc. Vấn đề là gia súc không có đầu óc, chẳng lẽ đám người này cũng không có đầu óc luôn? Nhìn dáng vẻ bàng hoàng bất lực của đám người này, La Trinh rất khoát nhắm mắt lại, vẫn nên cố gắng đả thông kinh mạch của mình còn tốt hơn. Không ngờ rằng đúng vào lúc này. Bỗng nhiên có một người bước ra nói, cha, con cũng thấy hắn nói đúng, dựa vào cái gì mà chúng ta phải để bọn chúng ăn. Là vị nông trường này thuộc về người ma tộc hay sao? Nghe thấy giọng nói này, là trình mới mở mắt ra, lại thấy trước mắt có một chàng trai, trong tay cầm một cây gỗ vót nhọn, đứng trước mặt người trung niên kia. Con thì biết cái gì? Đời đời chúng ta đều sống ở đây, ngày lễ ngày Tết chỉ cần công hiến mấy người là quần thể chúng ta đã có thể sống rất tốt rồi. Nếu như không cho bọn họ, thì bộ tộc của chúng ta phải sống thế nào đây? Người trung niên dạy dỗ, nhìn chằm chằm vào tên ma tộc trên mặt đất rồi bắt đầu thờ dài. Bây giờ có hai người ma tộc chết, e rằng bọn họ sẽ làm thịt hết tất cả chúng ta. Chẳng lẽ mọi người không nghĩ đến chuyện chống lại sao? Trong mắt chàng trai kia tràn đầy phẫn nộ, chống lại, chống lại người ma tộc à? Người trung niên trừng mắt, đó không phải là tìm chết sao? Dù sao cũng đều là chết, sao cả đời phải làm dê đợi bị làm thịt chứ? Chàng trai lại bướng bỉnh nói. Nghe được lời nói của chàng trai là Trinh mới thoáng có chút vui mừng. Hóa ra cũng không phải tất cả con người ở đây đều vậy. Những người này hẳn là thức ăn bị người ma tộc nuôi trong chuồng. Có điều dù sao thì loài người cũng là sinh vật, có trí tuệ, không thể nào thật sự giống như dê bò. Đợi đến khi đau gác lên trên cổ rồi mới biết phải dẫy giụa được. Lâu dần rồi sẽ có người sinh lòng phản nghịch thôi. Đáng tiếc là thực lực của những người này quá yếu. Chàng trai, người tên gì? La Trinh đột nhiên hỏi. Ta là đồ đồ lỗ. Chàng trai trả lời có lẽ vì thấy la trinh nháy mắt một cái đã giết chết hai ba sứ đại nhân nên hắn vô cùng tôn kính với la trinh ta sẽ dạy ngươi phải chống lại thế nào la trinh thản nhiên nói thật sao trên mặt đồ đồ lỗ toát ra vẻ chờ mong ngươi sẽ dạy ta cái vừa rồi yêu pháp sao có lẽ là vì nhìn thấy la trinh không cần ra tay cũng giết được hai gã ma tộc kia nên hắn cho rằng la trinh đã sử dụng loại yêu pháp nào đó la trinh thản nhiên nói không đây không phải là yêu pháp mà là thực lực đám người ma tộc này có đến nữa không vâng có Đồ đồ lỗ trả lời, được rồi, ngươi cứ đứng bên cạnh xem đi, La Trinh dặn dò. Về phần những người khác, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đời đời bọn họ đều sinh sống trong nông trường này, bị người ma tộc ăn gần như là kết quả sinh mệnh bọn họ. Mặc dù trong bộ tộc cũng có người sinh lòng phản kháng, nhưng có điều lại hoàn toàn không cách nào chống lại người ma tộc, vậy nên bình thường loại người này còn chết nhanh hơn. Bàn tới bàn lui, bọn họ cũng không có cách nào, nên đành phải từ bỏ, cũng bỏ qua không thèm hỏi thăm gì đến La Trinh nữa. nguoc lai chàng trai tên đồ đổ, đổ lỗ kia trong tay ôm một cây gỗ sắc nhọn bảo vệ bên cạnh la trinh trong khoảng thời gian này la trinh cũng liên tục loại bỏ lực không gian trong cơ thể mình sau mấy canh giờ la trinh cảm nhận thấy mặt đất chuyển đến từng đợt rung động hắn khẽ ngẩng đầu nhìn qua cách đó không xa có một đám người ma tộc cưỡi mấy con ngựa to đến đám ngựa ấy gần như đều cao khoảng hai trượng, hai mắt đỏ thẫm rõ ràng không phải ngựa bình thường xảy ra chuyện gì tộc trưởng ở đây đâu đó là một đội người ma tộc có khoảng trên dưới 10 người gã cầm đầu đội mũ sắt nặng, hai vai có gai, vô cùng uy vũ. Không cần tìm tộc trưởng, hai tên vô dụng này là ta giết đấy. La Trinh thản nhiên nói, ngươi. Gã ma tộc cầm đầu trở mình xuống ngựa, nhìn hai cái xác ma tộc đằng trước La Trinh, trên khuôn mặt xấu xí kia lộ ra vẻ kỳ quái. Na Cảnh và Na Kim là do ngươi giết, đồ đồ lỗ, đứng sau lưng La Trinh, trong tay cầm cây gỗ bén nhọn, mặt đầy vẻ đề phòng. Đúng. La Trinh thản nhiên gật đầu, trên thực tế hành động duy nhất mà Hàn có thể làm chỉ có gật đầu thôi. Ha ha. Sao đám người này cũng dám phản kháng vậy nhỉ, thú vị thật đấy, bắt hắn trở về, gã ma tộc cầm đầu vứt tay nói, sau đó đám người ma tộc kia nhao nhao xuống ngựa, xuống về phía La Trinh. mươi 545, Đồ Đốc Ma Tộc Trong mắt đám người ma tộc, con người hoàn toàn không khác gì mấy loài súc sinh như trâu, như dê, khác biệt duy nhất chính là chất thịt con người có thể tên non hơn, chu kỳ sinh sôi nảy nở quá dài, nuôi dưỡng cũng phiền toái hơn. Vì vậy ngày thường người ma tộc sẽ không giết con người. Chỉ trong những ngày lễ long trọng mới có thể giết một phần, dùng để chúc mừng, thì thoảng cũng gặp chuyện con người phản kháng lại, thế nhưng loại phản kháng này cũng chỉ mang ý nghĩa, tượng trưng mà thôi, hoặc có thể gọi là loại phản kháng tuyệt vọng trước khi chết. Loại người này ngược lại càng kích thích người ma tộc hơn, thường thì sẽ chết càng thê thảm, ánh mắt La Trinh vẫn lạnh nhạt tựa nước như trước. Trong mắt người ma tộc, La Trinh cũng chỉ là một con dê gặp người thì cắn. Nhưng còn trong mắt La Trinh, đám người ma tộc cao tới một trượng này cũng chỉ như mấy con kiến hôi mà thôi. Mấy gã ma tộc này từng bước tiến đến gần, theo đó chàng trai tên đồ đồ lỗ bên cạnh cũng nắm chặt cây cỗ trong tay, vì căng thẳng quá mức nên hắn run rẩy không ngừng. Đồ đồ lỗ có lòng muốn phản kháng từ trong xương cốt của con người, nhưng lại không có thực lực để làm như thế. Đợi đến khi phần lớn đám người ma tộc tiến đến gần, ánh mắt lá trình hơi lé lên, linh hồn trong đầu trực tiếp rời xác trong nháy mắt, lập tức biến thành một thanh loan đào quét ngang qua. Linh hồn lặng lẽ chui vào trong đầu đám người ma tộc, xoắn cho linh hồn của bọn chúng nát bấy. Bịch bịch bịch bịch bịch bịch thân thể đám ma tộc này bỗng nhiên chấn động sau đó cả người cứng ngắc rồi ngã lăn ra đất trong khoảnh khắc giết chết đám ma tộc này sắc mặt la trinh cũng không hề thay đổi hắn ngẩng đầu thản nhiên nhìn gã cầm đầu ma tộc ở đằng xa rồi lạnh lùng nhắm mắt lại thế nhưng đồ đồ lỗ đứng bên cạnh la trinh thì hoàn toàn khác đồ đồ lỗ đứng rất cần la trinh đối mặt với sáu bảy gã ma tộc hắn đã chuẩn bị tốt là phải chết rồi trong tâm hồn nhỏ bé của hắn bị người ma tộc ăn tươi còn không bằng chém giết đến chết với chúng Nhưng cảnh vừa rồi, người thanh niên bên cạnh hắn chỉ cần dùng một ánh mắt đã có thể giết chết đám người ma tộc này chỉ trong nháy mắt. Đây là bản lĩnh của thần, chàng trai không thể nhúc nhích được này, nhất định là vị thần được trời cao phái xuống. Ngược đồ đồ lỗ phập phòng liên tục, trong lòng cũng vô cùng kích động, có thể đứng bên cạnh thần là vinh quang đến mức nào chứ. Là trình lại không rõ vì sao đồ đồ lỗ kích động như thế, bây giờ hắn cần tập trung loại bỏ đám lực không gian phiền toái trong cơ thể kia, ít nhất cũng giúp bản thân có thể hoạt động được đã. Dựa theo lời của thiên biểu tiên nhân, đại lục này cũng là một đại lục chính, so với trung vực thì nhất định còn lớn hơn, có lẽ lớn ngang với đại lục của tứ đại thần quốc, trong đó tất nhiên sẽ có cường giả của ma tộc. Trước khi đám cường giả ma tộc này đến, La Trinh nhất định phải khôi phục lại thân thể của mình đến trạng thái đỉnh cao mới được. Gã ma tộc cầm đầu phát lệnh đứng cách đó không sang ngơ ngác nhìn La Trinh. Đây là lần đầu tiên gã cảm thấy sợ hãi. Đối với gã, loại sợ hãi này vô cùng lạ lang cũng giống như chuyện con người phải sợ hãi cừu non vậy Có điều chạm mắt một cái, mà con cừu non đã có thể giết chết một đám người kia, e rằng người bình thường cũng sẽ thấy sợ giống thế thôi. Tâm tình của gã ma tộc cầm đầu lúc này đại loại chính là như thế. Ma, ma quỷ, gã cầm đầu ma tộc kia chở người lên ngựa, lập tức trốn đi như bay, hơi tiếc nuối một chút, bởi La Trinh vốn định xử lý luôn gã ma tộc cầm đầu. Tiếc là gã ở quá xa, mà bản thân hắn thì lại không cách nào di chuyển thân thể được, nên cũng không thể giết chết gã. Được rồi, vẫn nên nhanh chóng giúp bản thân có thể hoạt động lại được. Sau khi loại bỏ lực không gian trong xương sống, La Trinh cũng bắt đầu bắt tay vào loại bỏ lực không gian trong hai chân. Đối với La Trinh mà nói, không thể di chuyển chính là một phiền toái lớn, cũng là vấn đề hàng đầu phải giải quyết. Đúng vào lúc này, đồ đồ lỗ bên cạnh lại quỳ xuống với hắn. Những người trong lều phải kia cũng lục tục đi ra, rồi bịch bịch quầy xuống trước La Trinh. Có thể giết chết những gã ma tộc này chỉ trong khoảnh khắc, đối với những người lớn lên bằng cách bị nuôi nhốt ở đây mà nói, là một sự tồn tại tựa như thần vậy, hoặc là trong suy nghĩ của bọn họ. La Trinh chính là thần rồi. Không ai muốn bị kẻ khác an tê cả. Có lẽ hàng năm vứt bỏ vài người trong tộc để kéo dài cho quân thể là một loại bản năng. Nhưng thực lực của La Trinh lại giúp bọn họ nhìn thấy ánh dạng đông. Có lẽ, La Trinh là vị thần mà ông trời phái xuống để cứu vớt bọn họ. La Trinh cũng không phản ứng gì, trên thực tế hắn cũng không còn nhiều thời gian. Hắn biết rõ đối thủ mà bản thân phải đối mặt càng ngày càng mạnh, nhất định phải nhanh chóng khôi phục. Một canh giờ sau, cuối cùng hai chân cũng khôi phục lại cảm giác. La Trinh hơi nghiêng người. Cả người không còn nằm trên đệm nữa, mà ngồi thẳng dậy. Hai canh giờ sau, hai tay cũng khôi phục cảm giác, đồng thời La Trinh cũng lấy một viên đan dược ra khỏi nhẫn tu di, nuốt vào. Lúc xuyên qua bão không gian màu tím kia, ngoài việc thân thể còn tồn đọng không ít lực không gian ra thì cũng có không ít nội thương. Ba canh giờ sau, La Trinh nhìn thấy trên thảo nguyên ở đăng xa xuất hiện một vệt đen. Hắn quan sát kỹ, nhận ra được vệt đen kia là vô số ma tộc đang lũ lượt kéo đến đây. Hơn một nghìn tên ma tộc, La Trinh thản nhiên hít mắt. Mặc dù La Trinh đi trên con đường kiếm đạo sát lục, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không mở sát giới quá mức. Người mà hắn giết, thường là người nên chết, nhưng đối với La Trinh mà nói, đám ma tộc trước mắt này chính là tộc khác. Nếu các người đều muốn chết, vậy thì hóa thành sát khí của ta đi. La Trinh nói rất thản nhiên, những người kia thấy cảnh này, nhao nhao chạy trốn ra sau lưng La Trinh, đứng nhìn La Trinh từ xa. Mặc dù bọn họ tin La Trinh là thần, nhưng một mình hắn có thể đánh bại nhiều người ma tộc như vậy không, trong lòng những người này cũng không chắc chắn lắm có điều thần là người sáng tạo ra kỳ tích vậy nên trong lòng bọn họ vẫn tồn tại một loại kỳ vọng mù quáng mãnh liệt ha trong đám ma tộc ở đằng kia có một gã ma tộc đầu đội mũ vàng người cũng mặc áo giáp làm bằng vàng bỗng nhiên gã hét lên một tiếng thật to lập tức cả đám người ma tộc đều ghìm chặt mấy con ngựa to của mình đứng cách xa 20 mươi trượng nhìn la trinh con người ngươi đến từ thánh địa tử tâm gã ma tộc dùng giọng điệu âm trầm dò hỏi thánh địa tử tâm lông mày la trinh nhướng lên trên đại lục này có thánh địa à Hơn nửa nghe giọng điệu của gã ma tộc này thì hình như đây là thánh địa do con người xây dựng. Có lẽ, địa vị của con người trên đại lục này cũng không thấp như những gì La Trinh nghĩ. La Trinh lắc nhẹ đầu, trên mặt mang theo vẻ tĩnh lặng, ngươi không cần biết ta từ đâu đến. Ha ha, ông đây không có hứng muốn biết ngươi từ đâu đến. Nếu ngươi đã không phải người đến từ thánh địa tử tâm thì ta không cần phải e ngại gì nữa cả, chỉ là một chiến giả cấp 7 nho nhỏ mà lại dám lan lộn trong nông trường, giết người của ta, đúng là ngại mạng dài mà. Gã cầm đầu nói xong liền vung tay lên, hơn một nghìn gã ma tộc đang xếp thành một hàng lập tức xông về phía La Trinh. Chiến giả cấp 7, còn người La Trinh hơi rụt lại, giờ mới hiểu chiến giả cấp 7 chính là chỉ chiếu thần thất trọng. Hình như tên cảnh giới trên đại lục này có hơi khác, hoặc có lẽ đây là cách xưng hô của người ma tộc. Đối mặt với đám người ma tộc đang mạnh mẽ xông lên, La Trinh cũng không lùi bước mà ngược lại còn chậm rãi tiến về phía trước. Khi linh hồn đạt tới chiến hồn cảnh sẽ bộc phát ra lực sát thương rất mạnh trên thực tế là lấy linh hồn của mình đi nghiền ép linh hồn của đối phương, thậm chí còn đơn giản hơn là dùng tu vi để nghiền ép. thân thể đám ma tộc vừa đến gần La Trinh liền run lên một hồi, sau đó ngã từ trên ngựa xuống. từ đầu đến cuối, thậm chí đến hai tay La Trinh cũng không thèm nâng lên, hắn chỉ lặng lẽ đi dạo giữa đội thiên quân vạn mã này. cũng có gã ma tộc vô cùng dũng mãnh vung cái lăng nha trùy vừa thô vừa to sông về phía La Trinh. dù trong nháy mắt La Trinh đã tiêu diệt linh hồn của gã rồi, nhưng gã ma tộc ấy vẫn vung mạnh lăng nha chùy về phía hắn. Ấm, bị lang nha chỉ nện tới nhưng La Trinh lại đứng lên khỏi trên mặt đất mà không bị tổn thương lông tóc gì, giống như thần chết đang đi dạo, tiếp tục từ từ bước về phía trước. Còn đám người sau lưng La Trinh, cả đám đều che kín miệng của mình, trong mắt đầy vẻ khiết sợ, trên mặt đồ đổ, đổ lỗ đầy nước mắt, kích động hô lên, thần, hắn chính là thần, người ma tộc cũng là sinh linh, bản năng của tất cả những sinh linh trên thế gian này chính là sợ hãi cái chết. Mặc dù người ma tộc dũng mạnh mạnh mẽ, nhưng bọn chúng cũng biết sợ chết là gì hễ cứ người ma tộc tiếp cận La Trinh thì đều chết một cách quỷ dị, nên đám ma tộc khác làm gì còn dám tiến lên nữa chứ. chúng nháo nhào ghim chặt ngựa, lùi sang hai bên để tránh La Trinh. Quân đội ma tộc vốn tựa như nước lũ, nhưng giờ phút này lại giống như đụng phải một tảng đá ngầm vậy, bị một người lẻ loi như La Trinh đánh tan tác hết cả. Đứng trước La Trinh chính là gã ma tộc đội mũ vàng giáp vàng kia. Gã ma tộc này là đô đốc nhánh quân đội ma tộc ở đây. Trong mắt của gã đô đốc này, tu vi của La Trinh không được coi là lợi hại. Đồng thời gã cũng nhìn ra La Trinh đang dùng công kích linh hồn. Gã đô đốc do dự một chút, sau đó không trùn bước lao về phía La Trinh. Người ma tộc không am hiểu năng lực trên phương diện linh hồn. Trên mảnh đại lục hỗn loạn này, mỗi chủng tộc đều phải căn cứ vào khuyết điểm của bản thân để tiến hành củng cố. Vì vậy trên người gã đô đốc ma tộc có một món bí bảo có thể chống lại công kích linh hồn. Chỉ cần công kích linh hồn của thằng nhóc này không có hiệu quả với mình thì cũng phải để mặc cho mình sâu xé thôi.